Cổ trường khanh nhìn như vậy Diệp Lê, không biết vì cái gì, đột nhiên đối chính mình trong lòng tính toán có chút chần chờ, như vậy chân chó, thật sự có thể làm được hắn công đạo sự tình sao. Thượng thư đại nhân, thượng thư đại nhân, thấy cổ trường khanh cùng chính mình nói chuyện thế nhưng còn ở thất thần, Diệp Lê không biết vì sao thế nhưng có loại vô ngữ cảm giác, cái này cổ trường khanh xem ra chẳng lẽ là thật sự chỉ số thông minh có chút vấn đề, vừa rồi còn nói tìm chính mình có việc, lại nửa ngày không nói một câu, đậu nàng sao. cụ cổ trường Khanh có chút ngượng ngùng ho nhẹ, rồi sau đó mới kham trước nói, ta nghe nói ngày mai, ngươi liền sẽ đi theo tam hoàng tử rời đi phong thành, cho nên muốn làm ơn ngươi thay ta ở kinh thành bạn tốt đưa lên một phong thơ. Tin. Diệp Lê có chút hết trô nói rồi, nay cổ trường Khanh là thật sự chỉ số thông minh kham ưu đi, thế nhưng làm nàng một cái cùng hắn bất quá quen biết mấy ngày người thế hắn truyền tin. chương 88, không đối. Đúng vậy. Cổ trường Khanh ngại đầu, nhìn Diệp Lê trên mặt khó hiểu biểu tình. hắn chỉ là cười cười, lại không có mở miệng giải thích gì tứ. Diệp Lê thấy vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, hướng về phía cổ trường khanh gật gật đầu, hỏi, không biết thượng thư đại nhân làm tiểu nhân đem thư tín đưa hướng nơi nào? đưa đến hưu đốc ngự sử gia tam công tử ninh trạch đông trên tay liền có thể. cổ trường khanh nhàn nhạt nói, Diệp Lê âm thầm ghi nhớ tên này, trên mặt cung kính nói, tiểu nhân nhất định không phụ thượng thư đại nhân gửi gắm. ân. cổ trường khanh gật gật đầu, từ một bên lấy ra một giấy phong tốt màu vàng phong thư. Đem trong tay phong thư đưa tới Diệp Lê trong tay, trừ phi là nhìn thấy ninh tam công tử bản nhân, nếu không giống nhau không thể giao dư. Diệp Lê chạy nhanh rỗi tay tiếp nhận này mặt trên viết có ninh Trạch đông thân khải phong thư, rồi sau đó cung cung kính kính trả lời nói, tiểu nhân minh bạch. Thấy Diệp Lê như thế biết điều, cổ trường khanh không có lại nói chút cái gì, chỉ là hướng nàng phất phất tay, nói, ly đại phu rời giường nói vậy còn chưa dùng quá ngọ thiện đi, mau chút đi thôi. Nghe này dùng xong liền đổi lời nói, Diệp Lê bĩu môi. Trên mặt lại là như cũ cung kính, đa tạ thượng thư đại nhân nhớ mong, tiểu nhân này liền đi. Nói xong, nàng đem cổ trường khanh giao cho nàng tin nhét vào trước ngực quần áo trung, rồi sau đó xoay người rời đi. Cổ trường khanh âm thầm nhìn Diệp Lê động tác, liếm hạ trong mắt quan mang, giơ trong tay trung trà, nhẹ nhàng nhấp nước trà. Diệp Lê từ cổ trường khanh phòng rời đi, liền trực tiếp đi xuống lầu, bởi vì tiết công công mang theo người tới, chuyện của nàng cũng bị chia sẻ không ít, có thể nói. Nàng hôm nay ngày này chỉ cần đi cấp lệ cảnh giật khám một lần mạch, trên cơ bản liền không có sự tình gì. Chẳng qua, đáng tiếc chính là, nàng không có cách nào rời đi này chạm dịch, chỉ có thể tại đây chạm dịch bên trong hoạt động, cũng may loại này nhật tử, ngày mai liền phải kết thúc. Đồ vật cho nàng đưa đi qua. Dung An nhẹ nhéo một viên tinh ánh dịch thấu quả nho, mang theo một thân lười biếng hơi thở, mỹ mắt nhẹ nâng nhìn ở trước mặt hắn túc mục mà đứng phong ảnh. Đưa không tiến qua đi, quan ngươi chuyện gì? Phong ảnh không chút khách khí trả lời lại một cách niềm ai, một thân hắc y hề hắn, mặc danh cho người ta một loại cảm giác các bách. A, không thú vị. Dung An cười nhạo một tiếng, thu thu chính mình ống tay háo, nhìn phong ảnh ánh mắt mang theo khinh bỉ. bản tôn còn không biết, nguyên lai like cốt môn môn chủ thế nhưng như thế ấu trĩ. Ấu trĩ? kia cũng phải nhìn nhân tài là. Phong ảnh liếc mắt, trên mặt biểu tình không hề gọn sóng. Hừ, ngươi cũng chỉ bất quá là ở nàng không ở thời điểm mới dám như thế. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút tác dụng phân thượng, ngươi cảm thấy bản tôn sẽ lưu ngươi tại đây. Dung An thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Vô nghĩa vẫn là nhiều như vậy, có việc mau nói, ta nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi ở chỗ này nói chuyện hiếm. Đối với Dung An nói, phong ảnh là nửa điểm cũng không nghĩ cùng hắn gặp mặt, đáng tiếc, vì Lê Nhi, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình cùng Dung An ở chỗ này vô nghĩa. Sự tinh có là có. Dung An dừng một chút, Dung ghét bỏ biểu tình nhìn phong ảnh. Cũng không biết ngươi có thể hay không làm tốt. Ngươi có ý tứ gì? Phong ảnh những mày, đối với Dung An nói có chuyện, các loại bấy dập là không có nửa điểm hào cảm. Có ý tứ gì? Dung An không chút nào để ý cười cười, thanh âm lười biếng, mặt chữa thượng cùng nhau thôi. Ngươi! Phong ảnh quả thực bị Dung An đổ không biết muốn nói chút cái gì hảo, hắn tính cách cho phép, làm hắn căn bản là không thích hợp khắc khẩu. Như thế nào? Không phục! Dung An là không buông tha bất luận cái gì một chút nghẹn phong ảnh cơ hội. Trong lời nói tràn đầy khiêu khích, ngươi đủ rồi, rốt cuộc nói hay không, nếu không có việc gì ta liền đi rồi. Phong ảnh cũng là nhìn thấu, hắn bỗng nhiên liền không nghĩ đi theo Dung An so đo, bởi vì Dung An người này mỗi lần nói với hắn lời nói, đều rất có không đánh lên tới không bỏ qua ý vị. Thiết, Dung An như cũ một bộ không lắm để ý bộ dáng, hắn ở trên ghế thay đổi cái tư thế ngồi xong, thanh âm nhàn nhạt nói, không có việc gì, chính là ngươi nhớ rõ đi theo vật nhỏ đi nguyệt đều thì tốt rồi. nàng trước mắt sự tình chính là an an ổn ổn đại ở lệ cảnh giật bên cạnh, khống chế được lệ cảnh giật đầu, làm hắn không rời đi nàng. đã biết, phong ảnh gật đầu, ngay sau đó không chút do dự rời đi, không có biện pháp, hắn cùng dung an tình huống hiện tại chính là, chỉ cần vừa thấy mặt liền cãi nhau, vì phong ngừa các loại không cần thiết khắc khẩu, nếu không phải bởi vì muốn biết lê nhi cùng dung an tri gian kế hoạch tiến trình, hắn thật sự một chút cũng không muốn cùng cái này thích không có việc gì tìm việc dung an vô nghĩa. bên này phong ảnh mới rời đi. Thiển Nghi cùng Thiển Ngươi thân ảnh liền xuất hiện ở Dung An trước mặt, hai người cung kính đứng ở Dung An trước mặt, chờ đợi Dung An bước tiếp theo phân phó. Dung An nhìn hai người, đối với Thiển Nghi nói, Thiển Nghi, ngươi hộ tống, cửu nhi đi nguyệt đều, nhớ kỹ, nhất định phải so lệ cảnh giật đám kia người tới trước, nguyệt đều bên kia người ta đã công đạo hảo, các ngươi đến địa phương sẽ có người cùng các ngươi chấp đầu. Đúng vậy Thiển Nghi được mệnh lệnh ngay lập tức rời đi. Công tử, kia Thiển Ngươi đâu? Thiển Ngươi thấy Dung An phân phó Thiển nghi. Không khỏi trong lòng có chút bất bình, rõ ràng hắn cũng không kém sao, công tử lại mỗi một lần đều đem chuyện quan trọng giao cho thiền nghi, dẫn tới hắn thường xuyên ăn không ngồi rồi. Ngươi! Dung An nhìn quét liếc mắt một cái thiền ngươi, ngươi liền đi theo ta liền hảo. Công tử thiền ngươi lúc này tâm tình đã không thể dùng khổ sở tới hình dung, vì cái gì mỗi lần hắn đều không chịu đến coi trọng, mỗi một lần đều là an bài hắn làm một ít việc nhỏ. Ân, Ngươi không muốn! Dung An nhớ mày, ở giữa uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Thiện ngươi đã sớm nhìn quen Dung An dáng vẻ này, dù sao công tử tuy rằng thoạt nhìn thật là hung hãn, lại trước nay chưa từng đối hắn làm chút cái gì, căn bản là không có gì sợ quá. Vì thế, thiện ngươi hướng tới Dung An bên người thấu thấu, âm thầm ra ý đồ xấu, công tử, thiện ngươi xem ngài tựa hồ là không quá thích cái này phong ảnh, dù sao hắn cũng không phải cái gì đại môn đại phái người, không bằng ngài làm thiện ngươi đi đem hắn làm thế nào. Làm. Dung An nhớ mày, nhìn hiện giờ đặng cái mũi lên mặt thiện ngươi. trong thanh âm mang lên nguy hiểm hương vị đúng vậy Thiện ngươi đối này không hề sở rác, trên mặt nhiễm hương phấn công tử a ngươi xem chúng ta hồng cung đều hảo chút thời gian không có làm nhiều việc ác này gần nhất đều có điểm tay ngưỡng ấy ngài xem này làm hắn đồng thời chúng ta muốn hay không thuận tiện lại đem cốt môn cho hắn bưng cũng đỡ phải công tử ngài xem thấy phiền nga dung an ánh mắt nguy hiểm nhìn thiền ngươi bản tôn nhưng thật ra không cảm thấy các ngươi gần nhất là tay ngứa y lì bản tôn xem ra các ngươi là ra ngứa đi Nếu đều như vậy muốn đánh nhau, vậy một đám cấp bản tôn đi hình cung mang lên mỗi người đem nguyệt, cũng hảo giải giải các ngươi ngứa. a thiện ngươi một bức, này, này tình huống này không rất hợp à, hắn rõ ràng nhìn công tử hắn đối với phong ảnh nghiến răng nghiến lợi, như thế nào chính là không muốn phái người đối phó hắn đâu. chương 89, khởi hành. Đi thôi, bản tôn cũng thấy gần nhất không quá muốn nhìn đến ngươi. Dung an hướng về phía thiện ngươi phất tay, trực tiếp đổi người. Thiện ngươi nháy mắt liền lệ mục làm cái quỷ gì. Hắn chỉ là muốn vì công tử xả giận, này, này như thế nào xui xẻo lại quay lại đầu biến thành hắn đâu. Đợi sau một lúc lâu, thấy thiền ngươi không hề động tác, dung ăn nhướng mày nhìn hắn, ra tiếng hỏi, còn không đi. Công tử, không, tôn chủ thuộc hạ sai rồi, cầu tôn chủ đừng làm thuộc hạ trở về a. Kia hình cung thật không phải người ngốc địa phương. Thiền ngươi kêu rên, cơ hồ đem chính mình mặt trong mặt ngoài đều ném ở trên mặt đất. Cũng là, nếu là thật sự đi hình cung... Chỉ sợ cũng không phải ném mặt trong mặt ngoài đơn giản như vậy. Không đi. Tôn chủ cầu buông tha. Thiền ngươi lập tức quỳ trên mặt đất, có đến Dung An bên cạnh, một bộ vô lại bộ dáng. Nếu không nghĩ đi, liền thành thành thật thật ngốc tại bản tôn bên người, thiếu động những cái đó vài cân não. Dung An lạnh lùng mà nói, tuy rằng ngôn ngữ lạnh băng, nhưng là lời nói gian buông tha Thiền ngươi ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá. Thiền ngươi vừa nghe, lập tức đại hỉ ứng thừa xuống dưới, yên tâm đi tôn chủ, Thiền ngươi sẽ không như vậy nữa. ân dung an gật đầu không có cùng hắn lại nhiều làm so đo ý tứ đi cấp bản tôn mang những người này tới này phong thành ngày sau chính là muốn làm chúng ta cứ điểm đúng vậy vừa nghe nhiệm vụ thiển ngươi nháy mắt gấp trăm lần tinh thần lên gật đầu hưng phấn liền rời đi dung an nhìn thiển nghi rời đi bóng dáng trong lòng không khỏi thở dài thật không biết khi nào cái này thiển ngươi có thể đầu vóc phát triển chút như vậy đi xuống ngày sau kham đương đại nhập a ngày thứ hai diệp lê sáng sớm rời giường đã bị đốc xúc cầm hành lý mang theo chính mình đồ vật lên xe ngựa hướng tới nguyệt đều xuất phát lệ cảnh giật xe ngựa là cái thứ nhất xa hoa đến cực điểm phi thường xứng thượng hắn kia tam hoàng tử thân phận đương nhiên cho hắn xứng như vậy xa hoa xe ngựa cũng là vì lệ cảnh giật thân thể suy xét rốt cuộc lệ cảnh giật lúc này không chỉ có trung độc hơn nữa muốn lặn lội đường xa nếu là không có tốt xe ngựa chiếu cô thân thể hắn ai cũng không biết hắn có thể hay không ở nửa đường thượng treo xe ngựa tổng cộng có tam chiếc một chiếc lệ cảnh giật mở đầu xe Một chiếc tiết công công trung gian xe, Diệp Lê xe ngựa bị an bài ở cuối cùng, hoàn toàn chính là ấn thân phận mà bài. Bất quá, xe ngựa là như vậy an bài không sai, nhưng không đi ra phong thành không lâu, Diệp Lê đã bị kêu lên lệ cảnh giật xe ngựa, không có biện pháp, ai làm lệ cảnh giật lúc này tình huống, căn bản không có biện pháp ly đại phu. Ngồi trên lệ cảnh giật xe ngựa, cảm thụ được bên trong xe ngựa dễ ngửi vân hương cùng với ấm áp độ ấm, Diệp Lê âm thầm ưỡng môi, quả nhiên bất đồng giai cấp. Này sinh hoạt trình độ cũng là khác nhau như trời với đất, hoàn toàn chính là không có biện pháp ở cùng cái cấp bậc sinh tồn. Áp xuống chính mình trong lòng bất mãn, Diệp Lê cẩn thận cấp lệ cảnh giật khá mạch, thuận tiện lại chắc châm, rồi sau đó nhìn lệ cảnh giật tình huống ổn định xuống dưới, lúc này mới thu thập đồ vật, dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Lệ cảnh giật bị Diệp Lê làm châm, cảm giác thân thể của mình hảo rất nhiều, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, bắt đầu không có việc gì tìm việc cùng Diệp Lê nói chuyện tào lao. Lý Đại Phu bụng điện hạ thân thể đến tột cùng là cái cái dạng gì tình huống diệp lê vốn dĩ liền tại đây ấm áp hoàn cảnh cùng với nhàn nhạt hương hương chung có buồn ngủ nghe lệ cảnh giật nói nàng lại không thể không mở mắt liền đối với lệ cảnh giật cung kính nói hồi tam hoàng tử điện hạ ngài thân thể là chúng một loại tương đối khó trị độc mà cái này đâu cùng ngài nói ngài khả năng cũng không hiểu lắm tóm lại chính là yêu cầu nghiêm túc điều dưỡng không thể tức giận cũng không thể cảm xúc quá mức kích động kia lý đại phu có biết muốn bao lâu mới có thể Bồn Điện Hạ yêu cầu biết một cái xác thực thời gian. Lệ Cảnh Giật hơi có chút không thuận theo không buông tha hỏi. Diệp Lê chỉ là tế tư một chút, cũng liền minh bạch Lệ Cảnh Giật như vậy nói ý tứ. Hiện tại tuyết quốc hoàng đế trên cơ bản chính là đã bệnh nguy kịch, nếu là hắn còn kéo một bộ bệnh thể, căn bản là không có cách nào đoạt được ngôi vị hoàng đế. Tam hoàng tử Điện Hạ yên tâm, nhiều thì hai tháng, châm thi từng tháng, là có thể trừ tận gốc tam hoàng tử Điện Hạ trong cơ thể độc. chẳng qua tam hoàng tử điện hạ thân thể sẽ ở độc bị rửa sạch lúc sau suy yếu một đoạn thời gian thôi diệp lê cố ý nói nhẹ nhàng lời trong lời ngoài tuy rằng là an ủi lời nói lại là làm lệ cảnh giật biết hắn độc không hào giải lệ cảnh giật nghe xong diệp lê nói mày nháy mắt liền nhíu lại hắn nhìn diệp lê giữa mày một mảnh nghiêm túc không biết lý đại phu nhưng cũng có mau chóng trị liệu phương pháp diệp lê trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt lại là như cũ cung kính lừa dối có tự nhiên là có chẳng qua tam hoàng tử điện hạ cũng là minh bạch này phong thành bên trong vào đông dược liệu thưa thớt cũng tìm không thấy tốt dược liệu vì tam hoàng tử điện hạ trị liệu lệ cảnh giật vừa nghe lời này nháy mắt liền cười hắn đối với diệp lê không chút nào để ý nói lý đại phu cứ việc yên tâm chỉ cần vào nguyệt đều hoàn thành này yêu cầu cái dạng gì dược liệu chỉ cần lý đại phu ngươi nói một tiếng chắc chắn sẽ có người đưa đến ngươi trước mặt diệp lê nghe này chạy nhanh giả bộ một bộ cao hứng bộ dáng nói tiêu tam hoàng tử điện hạ cũng tự nhiên yên tâm chỉ cần có dược liệu này độc không ra nửa tháng liền có thể trị tận gốc. Hảo, lệ cảnh giật bật cười, phá lệ duỗi tay vô vô diệp lê bả vai. Nếu là lý đại phu hảo hảo vì bổn điện hạ chữa bệnh, này vinh hoa phú quý định là không thể thiếu ngươi. Là đa tạ tam hoàng tử điện hạ thưởng thức. Diệp lê cảm thụ được bả vai trọng lực, lập tức túi đầu đồng ý. Ân, khu khu khu lệ cảnh giật bản thân hảo hảo mà nói chuyện, đồng nhiên phát ra liên tiếp hò khăn thanh. Diệp lê thấy thế, chạy nhanh duỗi tay vô vô lệ cảnh giật phần lưng. quan tâm nói tam hoàng tử điện hạ lần sau chớ có như thế kích động đối ngài hiện tại thân thể không tốt bùn điện hạ đã biết lệ cảnh giật không thói quen đẩy ra diệp lê vô hắn phía sau lưng tay thân tại hoàng gia cẩn thận làm hắn không thói quen bất luận kẻ nào dựa hắn như thế chi gần diệp lê bị đẩy ra cánh tay nháy mắt hiểu rõ lệ cảnh giật ý tứ nàng chạy nhanh đem chính mình cánh tay thu trở về vẻ mặt cẩn thận hướng về phía lệ cảnh giật nói còn thỉnh tam hoàng tử điện hạ thứ tội tiểu nhân vượt qua không ngại lệ cảnh giật phất tay hắn biết vừa rồi diệp lê chụp hắn phần lương chỉ là bởi vì thân là y y giả theo bản năng động tác còn nữa bởi vì diệp lê cho hắn chụp bối hắn hiện tại cũng cảm thấy chính mình khá hơn nhiều cho nên cũng không có cùng diệp lê so đo ý tứ diệp lê nghe này lập tức vuốt ngông ngựa nói tam hoàng tử điện hạ thật là khí lượng như hải a lệ cảnh giật nghe diệp lê nói không thể hiểu được phát ra một tiếng cười khẽ không biết vì sao hắn mỗi lần nhìn tuổi này nhẹ nhàng lý đại phu tổng cảm thấy hắn rất có ý tứ Diệp Lê không để ý đến lệ cảnh giật tiếng cười, thấy lệ cảnh giật không có so đo ý tứ, trực tiếp liền dựa vào xe vách tường tiếp tục chớm mắt. Dù sao nếu là có việc, cái này tam hoàng tử điện hạ nhất định sẽ tiêu nàng. Chương 90 Thiên Cung xe ngựa lung lay chạy, hướng tới Nguyệt Đều dựa vào gần. 10 ngày sau, Diệp Lê đoàn người xe ngựa rốt cuộc chậm rãi xử vào Nguyệt Đều, cùng phong thành quặn cuể bất động. Nguyệt Đều bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, bên trong thành náo nhiệt phi Phàm giao hàng thành, trầm trộ khen ngợi thành. mua đồ ăn chém giới thanh không dứt bên hai Diệp Lê sốc nửa bên màn xe từ nhỏ Phùng Trung Âm thẩm quan sát này phồn hoa nguyệt đều trong lòng nhất thời không biết làm gì cảm tưởng nàng sống hai đời lại là chưa từng có nhập quá này nguyệt đều một lần đại khái là bởi vì khai đạo chính là cấm quân xe ngựa tại đây náo nhiệt đường phố chạy tốc độ lại không tính chậm một đường theo xe ngựa hành tẩu xem xét Diệp Lê cưới xe ngựa tiến vào hoàng quyền tranh đấu trung tâm mặt tướng tham kiến Tam Hoàng Tử Điện Hạ vừa vào hoàng cung. Thủ vệ ngự Lâm Quân liền đi đầu hướng về phía lệ cảnh giật ngồi xe ngựa quý xuống, bởi vì Diệp Lê sở ngồi xe ngựa ở cuối cùng, cho nên cũng không rõ ràng phía trước tình huống. Không biết phía trước nói chút cái gì, một lát sau, liền có người lại đây gõ gõ Diệp Lê xe vách tường rồi sau đó cung kính nói, Lý Đại Phu, thỉnh xuống xe ngựa. Nghe được lời này, Diệp Lê không có chân chờ, nàng cầm lấy bên cạnh một cái tiểu tay mải, dẫn theo tay mải liền từ trên xe ngựa đi ra. Gõ nàng xe ngựa xe vách tường chính là một cái thanh tú tiểu thái giám, nhìn đến Diệp Lê ra tới, hắn chạy nhanh chân chó tiến lên, từ Diệp Lê trong tay tiếp nhận tay mải, rồi sau đó nói, ly đại phu thỉnh lên tiệu. Diệp Lê ngẩng đầu, theo tiểu thái giám thủ thế nhìn lại, một cái màu xanh lá tiệu nhỏ liền đổ ở xe ngựa cách đó không xa, Diệp Lê gật đầu, nâng bước liền vào bên trong tiệu. Tiệu nhỏ ở Diệp Lê đi vào lúc sau đã bị nâng lên, lung lay khởi hành, hướng tới không biết phương hướng xuất phát. Không biết đi rồi bao lâu. Diệp Lê ngồi ở bên trong tiệu, chỉ cảm thấy xoay vô số con, cũng không biết chính mình đến tuột cùng là tới rồi địa phương nào. Rốt cuộc, ở Diệp Lê cơ hồ muốn nhịn không được thời điểm, này đỉnh màu xanh lá tiệu nhỏ rốt cuộc là ngừng lại. Diệp Lê choáng váng từ cố tiệu trung đi ra, trong lúc nhất thời lại có chút không biết tuổi tác cảm giác. Một bên dẫn theo Diệp Lê tay nải tiểu thái dám lập tức đúng lúc đi lên trước, đỡ lấy Diệp Lê, nói, Lý Đại Phu lần đầu tới này trong cung, cũng chưa từng cấp Lý Đại Phu an bài cái gì trước vị. hiện giờ chỉ phải trước gan bài Lý Đại Phu cư trú tam hoàng tử điện hạ giật thiên điện, Lý Đại Phu mời theo nô tài tới. Diệp Lê lắc lắc đầu, là bởi vì ngồi cố tiệu chóng mặt nhức đầu đầu thoải mái một ít, lúc này mới gật gật đầu, đối với đỡ lấy chính mình tiểu thái dám nói, làm phiền công công. Kia tiểu thái dám chạy nhanh xua xua tay, đối với Diệp Lê nhỏ giọng nói, Lý Đại Phu nhưng đừng nói như vậy, thật là chết sát nô tài, nô tài tiểu tam tử, Lý Đại Phu ngày sau xưng hôn nô tài tiểu tam Tử liên hảo. Diệp Lê tất nhiên là biết trong cung các loại quy củ thật là nhiều, liền không có cùng tiểu tam tử tại đây xưng hô thượng nhiều làm so đo, nghe xong tiểu tam tử nói, lập tức liền nói, kia phiền thoái tiểu tam tử công công. Tiểu tam tử lúc này nghe xong Diệp Lê xưng hô cũng không có tiếp tục làm cho thẳng, hắn đại khái cũng là minh bạch, Diệp Lê trước kia sinh hoạt ở ngoài cung, căn bản chính là một hương giã đại phu, liền tính hắn nói được lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, chi bằng làm Diệp Lê nằng ngày sau ở trong cung chậm rãi sờ soạn hảo. Thấy Tiểu Tam Tử không hề ngôn ngữ, chỉ là ở phía trước buồn đầu dẫn đường, Diệp Lê cũng không nói chuyện nữa, đi theo Tiểu Tam Tử phía sau cũng vào này giật hiên điện, hơn nữa âm thầm quan sát đến giật hiên điện hết thảy, âm thầm ghi tạc trong lòng. Tiểu Tam Tử mang theo Diệp Lê vòng qua chính điện, vào chắc điện, rồi sau đó chỉ vào chắc điện nhất bên phải một gian nhà ở, đối với Diệp Lê nói, Lý Đại Phu, này đó là ngài phòng. Khi nói chuyện, Tiểu Tam Tử đi mau một bước ở Diệp Lê phía trước đem phòng môn mở ra. Còn tính rộng thoáng phòng lập tức liền ánh vào Diệp Lê mi mắt. Căn phòng này bị thu thập thật là sạch sẽ, một trận bình phong đem phòng cách thành hai cái không gian, bình phong bên này là một trương bàn tròn, mấy cái ghế, vòng qua bình phong, đầu tiên nhìn đến chính là một trương bể rộng trường thức giường lớn, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề điệp một giường màu xanh lá thêu hoa tràn, đầu giường cách đó không xa là một trương gương trang điểm, giường đuôi chỗ còn lại là một cái tủ quần áo, cũng coi như là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Diệp Lê âm thầm gật đầu. Đối với cái này hoàn cảnh trong lòng thoáng vừa lòng Một bên tiểu tam tử tự nhiên là thấy được Diệp Lê biểu tình hắn trước đem trong tay tay nải phóng tới một bên tủ quần áo bên trong Rồi sau đó mới đi đến Diệp Lê bên người nói Lý Đại Phu trước ở Nếu là có cái gì bất mãn Có thể cùng bên này hầu hạ người ta nói ân Diệp Lê câu thúc gật gật đầu Vừa vào cửa cung sâu như biển Cũng không biết ngày sau chính mình có thể hay không gương đối Tiểu tam tử nhìn Diệp Lê Âm thầm lắc đầu Không biết nên nói cái gì cho tốt Dù sao này trong cung như vậy đại, ngày sau cũng không biết có thể hay không gặp gỡ, có chút lời nói, vẫn là ít nói chút tính. Trong Mặc sau một lúc lâu, tiểu tam tử thấy Diệp Lê tựa hồ là không có gì muốn hỏi, liền mở miệng nói, quá trong chốc lát phụ trách hầu hạ Lý Đại Phu người liền sẽ lại đây, có cái gì yêu cầu Lý Đại Phu có thể theo tới người đề, nô tài còn có việc, liền không quấy giày Lý Đại Phu, đi trước cáo lui. Đi thôi. Diệp Lê ngạch đầu, một bộ câu nệ có quắc bộ dáng. làm người nhìn đều có thể rõ ràng minh bạch nàng đây là tiến vào tân hoàn cảnh không khỏe tiểu tam tử nhìn đến này hướng về phía diệp lê hành lễ liền xoay người rời đi diệp lê nhìn tiểu tam tử rời đi lúc này mới xoay người trực tiếp ngồi xuống phô màu làm nhạt khăn trải giường trên giường đúng nhiên diệp lê mày không tự giác nhăn lại nàng đẫu nhiên nhớ tới hiện giờ nàng là trực tiếp vào trong cung tia cổ trường khanh làm nàng giao cho ninh trạch đông tin phải làm sao bây giờ hữu đốc ngự sử phụ đệ Này nói như thế nào cũng không có khả năng ở trong cung, nếu muốn đem cổ trường khanh làm nàng đưa tin đưa ra đi, này cần thiết muốn xuất cung mới được. Nàng nhưng không cảm thấy, nàng như vậy một cái vừa mới vào trong cung người, có thể dễ dàng rời đi trong cung. Không cần phải nói cũng biết, muốn ra cung không có đủ lý do, không có tương ứng lệnh bài, này căn bản chính là không có khả năng. Tính, Diệp Lê lắc đầu, đem chuyện này tung ra náo ngoại, dù sao cổ trường khanh nếu đem chuyện này giao cho nàng. Liền phải làm tốt phát sinh loại chuyện này khả năng Đem cổ trường khanh chuyện này vứt ra náo ngoại Diệp Lê từ trên giường đứng dậy Đi đến tủ quần áo bên cạnh Đem tiểu tam tử bỏ vào đi tay mải lấy ra tới Nàng mở ra tay mải Đem trong bao quần áo mặt quần áo từng cái lấy ra tới phô mở ra đến trên giường Rồi sau đó ở chậm rãi điệp hảo Cầm quần áo thả lại tủ quần áo chung Chờ đến cầm quần áo toàn bộ đều thả lại tủ quần áo Diệp Lê không cấm có một chút buồn ngủ nghĩ đến có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này đường dài bôn ba hơn nữa ở tiến cung về sau kia một đoạn tra tấn người cố kiệu lộ trình làm diệp lê có chút mỏi mệt cảm giác nhìn nhìn bên ngoài sắc trời diệp lê trực tiếp đi đến trước cửa đem chính mình phòng môn đóng lại dù sao hiện tại nàng cũng không biết muốn chỉ cho nàng hầu hạ nàng người khi nào lại đây chi bằng thừa dịp một đoạn này thời gian trước nghỉ ngơi một chút chương 91, diễn trò suy nghĩ liền làm diệp lê rút đi chính mình áo ngoài khởi dây Liền nằm ở trên giường xả quá màu làm nhạt chăn cái ở trên người, không quá bao lớn một lát, liền thản nhiên vào cảnh trong mơ. Lại tỉnh lại, đó là bị người đẩy tỉnh, Diệp Lên nửa mở mắt, liền thấy một cái ăn mặc hồng nhạt cùng trang tiểu cung nữ sắc mặt nghiêm chỉnh nôn nóng kêu nàng, Lý Đại Phu, Lý Đại Phu mau tỉnh lại. Diệp Lên nhìn cái này tiểu cung nữ, thấy nàng thanh tú trên mặt mang theo nôn nóng, cũng không có tiếp tục cọ sát, trực tiếp liền mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, thích hợp đỏ mặt, rồi sau đó cô ý nói lắp hỏi, cô Cô nương không duyên cớ xâm nhập tại hạ phòng, tựa hồ không tốt lắm. Đi. Kia tiểu cung nữ bị Diệp Lê lời nói làm cho sửng sốt, sau một lúc lâu như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, dōng nhiên liền cười khai, trên mặt nguyên bản lo âu thần sắc cũng rút đi không ít, chỉ nghe nàng nói, Lý đại phu nói được nói cái gì? Nô tỷ là Tam hoàng tử điện hạ phái tới hầu hạ ngài, Tam hoàng tử điện hạ vừa mới phân phó nô tỷ, làm nô tỷ kêu Lý đại phu tiến đến Tam hoàng tử điện hạ nơi đó thỉnh mạch. A. diệp lê sắc mặt càng đỏ nàng túi đầu một bộ không lắm ngượng ngùng nói kia kia còn thỉnh cô nương có thể lảng tránh một chút sao dung tại hạ tại hạ mặc quần áo đứng dậy kia tiểu cung nữ trên mặt tươi cười bỗng nhiên mở rộng nhìn chính mình trước mặt ngượng ngùng diệp lê biết chính mình không thể bức thật chặt còn nữa không cần nàng hầu hạ mặc quần áo nàng cũng vừa vặn nhạc nhẹ nhàng với thân nàng chạy nhanh gật gật đầu ứng thừa nói vậy được rồi kia nô tỳ liền ở bên ngoài chờ lý đại phu còn thỉnh lý đại phu động tác mau chút Tam Hoàng Tử Điện Hạ nhưng chưa cho bao nhiêu thời gian. Ân Ân. Diệp Lê chạy nhanh gật đầu. Một bộ hận không thể chính mình trước mặt tiểu cung nữ mau chút rời đi bộ dáng. Tiểu cung nữ lại lần nữa nhấp môi bật cười. Kia một thân hồng nhạt váy áo nhanh chóng biến mất ở cửa. Biết tiểu cung nữ ở ngoài cửa thủ, Diệp Lê chạy nhanh xốc lên tràn. Từ trên giường đứng dậy, nàng nhanh chóng đem giày mặc tốt, rồi sau đó cầm lấy đặt ở trước giường quần áo, nhanh chóng mặc tốt. Lúc này mới đỉnh một đầu hơi loạn tóc dài ngồi xuống gương trang điểm trước. Chỉ thấy tay nàng chân nhanh nhẹn từ gương trang điểm trước cầm lấy lược Đem chính mình một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài dễ bảo thúc đến sau đầu Đánh giá cẩn thận một chút gương đồng trung hiện tại chính mình Cảm giác không có cái gì không ổn Lúc này mới từ gương đồng trước đứng dậy, nhấc chân đi ra phòng Canh giữ ở phòng cửa tiểu cung nữ nhìn đi ra Diệp Lê Biểu tình có trong nháy mắt vi lăng, rồi sau đó lặng yên đỏ mặt Diệp Lê nhìn tiểu cung nữ biểu hiện, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt Lúc này nàng mới bỗng nhiên nhô tới. Chính mình mang theo này trương mặt nạ mặt, kỳ thật xem như một cái có điểm tiểu bạch kiểm tiềm chất mặt. Cái này làm cho Diệp Lê không cấm có loại bật cười cảm giác, không nghĩ tới đỉnh này trương giả mặt, còn có loại này phúc lợi. Bất quá, không chờ nàng tiếp tục tưởng chút khác bên người, liền nghe được nàng bên cạnh cái này tiểu cung nữ đối nàng nói, "Nô tỳ tiểu Bích, ngày sau liền chuyên môn phụ trách lý đại phu ẩm thực cuộc sống hàng ngày, lý đại phu nếu có cái gì phân phó, đều có thể lấy cùng tiểu Bích nói." Diệp Lê nghe ngôn, nhanh chóng gật gật đầu. ứng thừa xuống dưới rồi sau đó nói tiểu bích vừa rồi không phải nói tam hoàng tử điện hạ muốn gặp tại hạ sao không biết này tam hoàng tử điện hạ lúc này ở địa phương nào tiểu bích sửng sốt ngay sau đó khẩn trương lên chỉ thấy nàng dùng sức chụp một chút đầu mình ảo não nói xem nô tỳ đây là cái gì trí nhớ Lý đại phu mau chút tùy nô tỳ tới đừng làm cho tam hoàng tử điện hạ sốt ruột chờ bằng không nếu là tam hoàng tử điện hạ nóng giận bọn nô tỳ chính là nhận không nổi diệp Lê nghe nàng như vậy nói chuyện Không khỏi trong lòng cười thầm, xem ra này cho chính mình xứng cái này cung nữ, chỉ số thông minh tuổi hồ là không thế nào cao. Bất quá như vậy cũng hảo, chỉ số thông minh không cao nói, nghĩ đến ngày sau cũng sẽ hảo đắn đo nhiều. Tiểu bích căn bản không biết Diệp Lê suy nghĩ, nàng chỉ biết Tam hoàng tử điện hạ làm nàng thỉnh này Lý đại phu qua đi, chính mình ở chỗ này chỉ hoan thật lớn một lát, cũng không biết Tam hoàng tử điện hạ hay không sốt ruột chờ. Nếu là sốt ruột chờ, Tam hoàng tử điện hạ trách tội xuống dưới. Nàng nhưng không có gì hảo trái cây ăn. Như thế, Tiểu Bích chỉ phải không ngừng thúc giục Diệp Lê mau chút đi, bởi vì vừa tới này trong cung, không rõ trong cung các loại loanh quanh lòng vòng, Diệp Lê cũng không dám qua loa, đi theo Tiểu Bích phía sau, cũng đi được bay nhanh. Tiểu Bích đây chính là nói qua, ngày sau, tại đây giật hiên điện toàn từ nàng tới phụ trách nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nói cách khác, ngày sau nàng cùng Tiểu Bích thích lợi có thể nói là liên hệ ở bên nhau, nàng hiện tại cũng không thể ở Tiểu Bích trong lòng lưu lại cái gì hư ấn tượng. Hai người tốc độ đều đề ra đi lên, cũng may này giật hiên điện thiên điện ly chính điện tổng cộng cũng liền như vậy xa khoảng cách, không đi bao lâu, Diệp Lê liền theo tiểu bích đi tới lệ cảnh giật phòng. Lệ cảnh giật ở tại chính điện lớn nhất trong phòng. Căn phòng này tự nhiên là giả dạng hết sức xa hoa, chỉ là trên mặt đất phô lộc bao thảm, cùng với phòng khắp nơi treo danh họa chữ viết, đều có vẻ căn phòng này cách điệu đặc biệt hảo. Bất quá, vì làm người cảm thấy chính mình theo vào người nhà quê giống nhau, Diệp Lê vừa vào cửa. liền cố tình đem ánh mắt đỉnh chú ở các loại ngọc khí cùng kim khí phía trên, Thẳng đến một tiếng nặng nề mà ho khan tiếng vang lên. Diệp Lệ Lê lúc này mới làm bộ đống nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, trực tiếp liền quỷ gối trên mặt đất, hướng về phía lệ cảnh giật hành một cái đại lễ. Tiểu nhân Lý Diệp, tham kiến tam hoàng tử điện hạ. nhìn Diệp Lệ như vậy biểu hiện, lệ cảnh giật không biết vì sao, trong lòng có chút mạc danh hỷ cảm, hắn cách màn giường hướng về phía Diệp Lê phất phất tay, mở miệng nói, đứng lên đi. Lý đại phu không cần như thế câu nghệ còn như ở phong thành bên trong như vậy liền hảo diệp lê chạy nhanh đồng ý từ trên mặt đất đứng lên co quắp bất an đứng ở nơi đó có vẻ có chút bất lực lệ cảnh giật thấy vậy trực tiếp mở miệng phân phó nói người tới nột, cấp lý đại phu dọn chỗ hắn nói ôm rơi xuống từ diệp lê phía sau lập tức đi ra hai cái tiểu thái giám chỉ thấy hai cái tiểu thái giám đem nguyên bản đặt ở một bên ghế bành dọn khởi phóng tới diệp lê phía sau một bộ thỉnh diệp lê ngồi xuống bộ dáng diệp lê không dám lại nói chút cái gì như cũ co quắp ngồi ở ghế thái sư không biết nên nói chút nói cái gì hảo đem một cái sơ mới vào cùng, cái gì cũng đều không hiểu hương giã đại phu hình tượng suy diễn vô cùng nhòm nhuyễn tựa hồ là biết chính mình nếu không mở miệng diệp lê tất nhiên cũng sẽ không nói lệ cảnh giật liền mở miệng hỏi nói không biết lý đại phu đối với chính mình cho ở có không vừa lòng nếu là không hài lòng này giật hiên điện còn có không ít phòng trống, lý đại phu nếu là không chê phiền thoái có thể tùy ý tìm gian thích chủ hạ. diệp lê ngay xong Chạy nhanh lắc đầu, nói, Tam hoàng tử điện hạ lo lắng, tiểu nhân đối chỗ ở thật là vừa lòng, không cần thay đổi. Ân. Lệ cảnh giật gật đầu, rồi sau đó còn nói thêm, kia mặt khắc buồn điện hạ cũng liền không nói nhiều chút cái gì, ngày sau ngươi có bất luận cái gì sự tình, trực tiếp phân phó tiểu Bích đi làm liền có thể. Đúng vậy. Diệp Lê không chút do dự mở miệng đồng ý, một bộ dáng điệu bất an. Chương 92, Pháo hoa. tựa hồ là nhận thấy được Diệp Lê bất an. Lệ cảnh giật không có lại tiếp tục nói cái gì đó, mới vào trong cung người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bất an, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ thấy hắn nghĩ nghĩ, phát hiện không có gì sự muốn nói, lúc này mới trở về đến kêu Diệp Lê tới đây chính để, chỉ nghe hắn đối Diệp Lê nói, Lý đại phu tới vì bổn điện hạ bắt mạch đi. Diệp Lê nghe xong, giống như là rốt cuộc tìm được người tâm phúc cảm giác, nàng từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi đến lệ cảnh giật bên người, một bộ cứ như vậy làm lệ cảnh giật vươn tay bắt mạch ý tứ. nhìn Diệp Lê như vậy biểu hiện, lệ cảnh giật lúc này mới cảm thấy an bài Diệp Lê tiến cùng một chuyện, tựa hồ là thật sự một kiện không thế nào sáng suốt sự tình, thế nhưng làm cái này nguyên bản bình thường người, hiện tại làm ra như vậy một bộ như đi trên băng mỏng bộ dáng, thấp không thể cha thở dài một tiếng, lệ cảnh giật không hoảng không loạn mở miệng nói, Lý Đại Phu không cần như thế khẩn trương, giống như ở phong thành giống nhau có thể, buồn điện hạ bệnh chính là liền cậy vào ngươi, Diệp Lê chạy nhanh gật gật đầu, đắp đúng vậy nhưng là, nói xong về sau. nàng vẫn là kia phó vâng vâng dạ dạ bộ dáng biết một chốc thay đổi không được diệp lê bộ dáng lệ cảnh giật cũng không bắt buộc hắn cảm thấy diệp lê người này hẳn là sẽ là một cái thích đứng năng lực cực cường người hắn căn bản không cần lo lắng vì thế ở trầm mặc chung diệp lê cấp lệ cảnh giật khá mạnh có sắp sửa làm những việc cần chú ý công đạo một lần lúc này mới đứng dậy từ lệ cảnh giật phòng rời đi đến nỗi vì cái gì muốn đem những việc cần chú ý lặp lại một lần tự nhiên là bởi vì hiện giờ đã cùng ở phong thành bất đồng Lệ cảnh giật tự nhiên sẽ có càng thêm tinh tế chiếu cố, nàng đem những việc cần chú ý một lần nữa đem một lần, cũng làm cho lệ cảnh giật thân thể tốt càng mau một ít. Đương nhiên, cái này có phải hay không thật sự hảo đến càng mau, cũng chỉ có thời gian tới chứng minh rồi. Thời gian vội vàng trốn đi, trong nháy mắt Diệp Lê đã ở giật hiên điện ngây người nửa tháng lâu, mà nay ngày cũng là một năm một ngày trừ tịch. Bởi vì Diệp Lê thân phận xem như tương đối đặc thù, lệ cảnh giật hạ lệnh làm Diệp Lê không cần đi ra ngoài loạn chuyển, rốt cuộc Diệp Lê nói như thế nào? ở trong cung đều là một cái vô mà vô vị, kép diệu giống nhau tồn tại, nếu là bởi vì đi ra ngoài chọc cái gì quý nhân, đến lúc đó ai cũng bảo không được nó, cho nên, vì phòng ngừa xảy ra chuyện, phương pháp tốt nhất chính là làm nàng không cần chạy loạn. Diệp Lê tự nhiên cũng là hiểu được này trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng liền tránh ở giật hiên điện, một chút quan sát đến hình thức, chờ đợi, dung an tin trùng cùng nàng để qua thời cơ đã đến. Là đêm, hoa ở giật hiên điện trong phòng. Diệp Lê có thể rõ ràng nghe được phương xa đẩy ly trợ tràn thanh âm, ta âm cũng không ngừng từ phương xa truyền đến, cấp ban đêm tăng thêm một cổ mị hoặc cảm giác. Diệp Lê ngồi ở chính mình trong phòng, ngẫu nhiên từ cửa sổ ló đầu ra nhìn sáng ngợi bầu trời đêm, lộ ra một tia cô đơn chi sắc. Lý Đại Phu là nhớ nhà sao? Một tiếng nhu nhu thanh âm từ bên cạnh truyền đến, lôi trở lại Diệp Lê tầm mắt, chỉ thấy một thân hồng nhạt cung trang tiểu bích để ra một cái hộp cơm, đi đến cái bàn trước. đem hộp cơm cơm chưa đồ ăn giống nhau giống nhau từ hộp cơm chung lấy ra tới bãi ở trên bàn ân nhà ta chung còn có một cái ca ca diệp lê thấp giọng nửa thật nửa giả nói sắc mặt giấu nhập bóng ma minh minh diệt diệt làm người thấy không rõ thần sắc của nàng thì ra là thế chắc không được lý đại phu có vẻ đặc biệt đặc biệt có tâm sự nguyên lai là tưởng ca ca à. tiểu bích đem đồ ăn phóng hảo hơi mang lấy lòng đi đến diệp lê bên người nỗ lực tưởng cùng nàng đáp thượng lời nói diệp lê cũng là minh bạch tiểu bích loại này tâm tình nàng chỉ là ngầm đồng ý cười cười rồi sau đó từ bên cửa sổ đứng dậy giấu đi trong mắt xa cách cùng tiểu bích nói chuyện tào lao nào có cái gì tâm sự bất quá là nhớ nhà thôi tiểu bích đâu diệp lê thanh âm hơi mang chấn an hơi thở làm người nhịn không được có muốn dựa vào cảm giác tiểu bích nghe nàng lời nói không khỏi có chút đỏ hốc mắt hơi mang nghẹn ngào nói tiểu bích tiểu bích lẻ loi một mình không có người nhà thực xin lỗi diệp lê nhìn tiểu bích khóc ra tới trên mặt lập tức lộ ra ấy nấy biểu tình nàng vốn dĩ cũng chính là nhàn tới không có việc gì muốn sáo sáo này tiểu bích nói lại không nghĩ rằng thế nhưng ngoài ý muốn chọc đến nhân ra chuyện thương tâm này thật đúng là không có việc gì tiểu bích kiên cường cười cười nhu nhu phiếm hưởng mũi không được tự nhiên nói làm lý đại phu chê cười tiểu bích chỉ là nhất thời không có nhịn xuống nhiều lý đại phu ăn cơm hảo tâm tình này tất nhất thật là thật là phúc diệp lê bỗng nhiên bật cười đối với tiểu bích nói nếu ngươi đều nói đây là tết nhất vậy không cần khổ sở tới tới cười một cái ăn tết muốn vui vui vẻ vẻ như vậy sang năm một năm mới có thể vui vui vẻ vẻ nghe xong diệp lê nói tựa hồ là bị diệp lê lời nói cảm nhiễm tiểu bích hít hít cái mũi đống nhiên bật cười nói ân lý đại phu mau chút ăn cơm đi đây chính là tam hoàng tử điện hạ cố cô ý công đạo làm nô tỳ vì lý đại phu chuẩn bị hảo diệp lê cầm lấy chết đũa một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng bắt đầu mặc không lên tiếng ăn cơm Phanh, phanh, phanh phanh phanh. Không chờ Diệp Lê ăn nhiều ít, liền nghe thấy liên tiếp tạc nước thanh âm từ bên ngoài vang lên, nhiều nhân tâm thần. Mà nghe xong này tiếng vang, nguyên bản đứng ở Diệp Lê đối diện, tư thái cung kính Tiểu Bích lại bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mày một cổ hưng phấn hơi thở, chỉ thấy Tiểu Bích kích động hướng về phía Diệp Lê nói: Lý Đại Phu, Lý Đại Phu mau đừng ăn, là pháo hoa, là pháo hoa, pháo hoa. Diệp Lê ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kích động Tiểu Bích, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. này pháo hoa là thứ gì cũng không trách Diệp Lê không biết chỉ là này pháo hoa vốn là không phải này Tuyết quốc tự sản đồ vật mà là một cái Tuyết quốc phụ thuộc Tiểu quốc mới có đồ vật mỗi năm đều là coi như cống phẩm đưa tới Tuyết quốc bởi vì pháo hoa độc đáo tính cho nên cũng chỉ có nguyệt đều nơi này mới ăn Tết thời điểm mới có pháo hoa nghĩ đến Diệp Lê sống hai đời lại là chưa từng có gặp qua pháo hoa bộ dáng Tiểu Bích thấy Diệp Lê một bộ khó hiểu bộ dáng nghĩ đến Diệp Lê là từ phong thành cái kia Tiểu địa phương lại đây tự nhiên là không biết pháo hoa là cái gì vì thế nàng cười giải thích nói này pháo hoa là một cái phụ thuộc tiểu quốc cấm phẩm từ trên mặt đất bắn tới trên bầu trời tặc vỡ ra tới bộ dáng thật là mỹ lệ ly đại phu mau đến xem xem đi chúng ta này những nô tỳ cũng chỉ có mỗi năm ăn tết thời điểm mới có thể thấy một lần ân diệp lên ngạch đầu tuy rằng nàng cũng không rõ ràng pháo hoa là bộ dáng gì nhưng là nghe này thanh thế to lớn bộ dáng đảo cũng là nổi lên tâm tư muốn vừa thấy theo tiểu bích đứng dậy ra phòng Phanh, phanh phanh tạc nước thanh âm không dứt bên thai, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, kia từng đoá ở không trung tạc vỡ ra tới ánh sáng nháy mắt mê nàng mắt. Quả thật là giống như tiểu bích nói được giống nhau, Mỹ Lệ không có cách nào hình dung, Diệp Lê trong lúc nhất thời bị này một cái lại một cái ở không trung tạc nước pháo hoa hấp dẫn, tâm thần đều hướng. Chương 93, tin tưởng, vẫn là như vậy xinh đẹp. Tiểu bích cảm thán thanh âm ở Diệp Lê bên thai vang lên, Diệp Lê nghiêng đầu. Nhìn cái này giống như lưu ly thuần tịnh hải tử, tâm tình mạc danh cảm giác bình tĩnh. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, Diệp Lê bỗng nhiên có một cái ý tưởng, nếu vẫn luôn cứ như vậy thật tốt, làm thời gian tại đây một khắc yên lặng, dừng lại. Làm sao vậy? Có lẽ là bởi vì Diệp Lê ánh mắt quá mức với thực chất, Tiểu Bích vẫn luôn nhìn pháo hoa ánh mắt, hoảng loạn thay đổi lại đây, cùng Diệp Lê đối thượng, sau đó, bởi vì ngượng ngùng, Tiểu Bích bỗng nhiên túi đầu. Diệp Lê nhìn như vậy Tiểu Bích, bên môi tươi cười càng sâu. nếu không có như vậy nhiều sự tình nàng có phải hay không cũng có thể cùng tiểu bích giống nhau như thế thuần tịnh rồi sau đó đi theo phong ảnh cùng nhau lưu lạc thiên ngai đáng tiếc nếu chung quy chỉ là nếu diệp lê du xuống đôi mắt giấu đi trong mắt bị thương cũng là người đoán không ra nàng giờ phút này tâm tình tiểu bích gục đầu xuống sau một lúc lâu nghe không được diệp lê thanh âm vừa nhấc đầu liền thấy thấy diệp lê một bộ yêu thương bộ dáng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết muốn nói chút cái gì hảo nàng chỉ cảm thấy Hiện tại Lý Đại Phu, thật là hảo yêu thương, hảo yêu thương. Lý Đại Phu Tiểu Bích nhẹ nhàng ra tiếng tê nàng nhìn Diệp Lê ngẩng đầu nhìn về phía nàng, rồi sau đó đem một thân yêu sắc thu liễm, trở nên kiên cường, không biết nên nói cái gì cho tốt. Diệp Lê nhìn Tiểu Bích một bộ thấp thỏm dáng điệu bất an, biết Tiểu Bích hẳn là lại ở nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng đem chính mình biểu tình điều chỉnh một chút, rồi sau đó hướng về phía Tiểu Bích cười cười, nói, dọa đến ngươi, ta chỉ là tưởng ta đại ca. Hắn chưa từng thấy quá như vậy cảnh sát đâu, chờ ta ngày sau có thể ra cung. Chuyện thứ nhất chính là đem ta đại ca tiếp nhận tháng sau đều. Diệp Lê trong thanh âm mang theo khát khao hương vị, làm Tiểu Bích nháy mắt yên tâm phòng Nàng cũng bồi Diệp Lê cười cười, cũng hơi mang khát khao nói, lý đại phu ngươi về sau nương tử tất nhiên sẽ thực hạnh phúc. ân Diệp Lê nghiêng đầu, trên mặt mang theo rõ ràng nghi hoặc, làm như không rõ Tiểu Bích nói như vậy ý tứ. Mà hồi lấy Diệp Lê lại là Tiểu Bích trầm mặt, Tiểu Bích tự hồn là cũng không có nhìn đến Diệp Lê nghi hoặc, ánh mắt đầu hướng phương xa, nhìn kêu lóa mắt pháo hoa, mặt mày một mảnh nụ sắc. Nhìn Tiểu Bích một bộ chưa từng nghe được biểu hiện, Diệp Lê cũng biết Tiểu Bích là không nghĩ ở cái này vấn đề dây dưa, nàng thông minh không có nhiều làm so đo, đem ánh mắt đồng dạng đầu hướng phương xa, nhìn pháo hoa. Thời gian, trong lúc nhất thời tĩnh hảo như vậy, Lý Đại Phu, Lý Đại Phu, Lý Đại Phu, từng tiếng rồn dập kêu gọi làm Diệp Lê cùng Tiểu Bích đồng thời lấy lại tinh thần. Hai người hướng tới thanh âm phát ra phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một cái gầy cây gậy trúc dạng tiểu thái giám một đường tê một đường hướng tới nàng nơi địa phương chạy như bay mà đến. Diệp Lê nghiêng đầu, cẩn thận phân biệt cái này chiều nàng chạy tới thân ảnh, nghe này còn tính quen thai thanh âm, Diệp Lê bỗng nhiên nhớ tới, cái này hướng về phía nàng chạy như bay mà đến thân ảnh, còn không phải là cái kia nàng sơ tiến cung khi, ở cửa cung đưa nàng tới giật hiên điện tiểu tam tử sao. Phát hiện người đến là tiểu tam tử. Diệp Lê tự nhiên hướng tới tiểu tam tử đi đến, tuy rằng không rõ vì cái gì tiểu tam tử một đường chạy một đường kêu nàng, nhưng là thực hiển nhiên, nhất định là có người nào sẽ ra chuyện. Bằng không, tại đây tết nhất thời điểm, ai sẽ không có việc gì phái tiểu tam tử tới tìm nàng cái này đại phu. Nghĩ thông suốt cái này, Diệp Lê nâng bước hướng tới tiểu tam tử đi đến, nhìn nhân ra chạy trốn vất vả như vậy, nàng nếu là lại không hướng tới nhân ra đi qua đi một chút, liền có vẻ đặc biệt vô tình. Đi mau vài bước cùng Tiểu Tam Tử gặp phải đầu, Diệp Lê một phen đỡ lấy Tiểu Tam, nhìn hắn thở hổn hển bộ dáng, khó hiểu hỏi, Tiểu Tam Tử công công, ngươi như vậy vội vã chạy tới là có chuyện gì sao? Mau! Mau cùng nô tài đi! Tiểu Tam Tử hoàn toàn không kịp giải thích, vừa thấy đến Diệp Lê, bắt lấy Diệp Lê thủ đoạn, hoàn toàn là cái gì cũng không rảnh lo bộ dáng. Diệp Lê tuy rằng là khó hiểu, nhưng vẫn là không có tránh thoát, tùy ý Tiểu Tam Tử bắt lấy cổ tay của nàng. Một khắc không ngừng hướng tới giật hiên ngoài điện mặt chạy tới Rời đi giật hiên điện lúc sau Diệp Lê rốt cuộc là nghe được tiểu tam tử một câu tam đại Xuyễn giải thích Nguyên lai, like, tiểu tam tử như vậy vội vã kêu nàng Thế nhưng là đường kim hoàng thượng phát bệnh Các vị thái y ở viện thái y tất cả đều trở về nhà Toàn bộ thái y ở viện căn bản là không có gì người Cho nên, mọi người lúc này mới nhớ tới nàng Cái này từ tam hoàng tử điện hạ từ bên ngoài mang về tới đại phu Nghĩ nàng có thể trị hảo tam hoàng tử điện hạ bệnh đại gia cũng đều rất có loại bất chấp tất cả ý niệm nghĩ lôi ra tới này chỉ có một cái đại phu tạm thời trước gánh trách nhiệm đi lên lại nói mặc kệ nói như thế nào có tổng so không có cường chỉ cần hắn có thể tạm thời khống chế được hoàng thượng bệnh tình chờ ngoài cung thai ý đi trở về thì tốt rồi diệp lên nghe tiểu tam tử lời này cũng là minh bạch này trong đó loanh quanh lòng vòng nàng không có hé răng chỉ là theo tiểu tam tử nện bước đi bước một hướng tới hoàng đế tẩm cung chạy tới ước chừng chạy có một nén hương thời gian Diệp Lê bị Tiểu Tam Tử lôi kéo, rốt cuộc là tới rồi Hoàng Đế trước mắt nơi Cam Tuyền Điện. Cam Tuyền ngoài điện, một đám người vây quanh, một bên lại nhảy thảo luận, một bên duỗi dài cổ nhìn Cam Tuyền Điện bên trong, muốn biết Hoàng Đế lúc này tình huống. Đương vây quanh ở Cam Tuyền ngoài điện người nhìn đến bị Tiểu Tam Tử lôi kéo chạy tới Diệp Lê khi, bọn họ trên mặt biểu tình có thể nói là xuất sắc đến không được. Như vậy một cái gầy gầy nhược nhược, tuổi lại nhẹ người, thật sự có thể xem trọng Hoàng Đế bệ hạ bệnh. Mọi người trong đầu đều không tự giác như thế tưởng. rốt cuộc diệp lê thật sự là quá tuổi trẻ một chút cũng không phù hợp thâm niên đại phu ảnh hưởng ai cũng không có biện pháp đem cái này gầy gầy nhược nhược thoạt nhìn một trận gió là có thể thổi chạy thiếu niên cùng cái kia trị hết tam hoàng tử điện hạ người liên hệ lên bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng tiểu tam tử lấy một loại lực bài chúng nghị tư thái lôi kéo diệp lê liền đi vào cam tuyển điện bên trong chỉ thấy hắn mang theo diệp lê tiến cửa điện liền hướng về phía ở cam tuyển trong điện cấp xoay quanh mấy cái hoàng tử quỳ xuống Nô tài tiểu nhân tham kiến đại hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ, tứ hoàng tử điện hạ. Ngươi chính là cấp tam đệ trị hết bệnh đại phu. An mặc một thân xanh lá mạ sắc áo gấm đại hoàng tử lệ cảnh du vừa thấy đến Diệp Lê, lập tức đi lên trước, há mồm liền hỏi. Đúng vậy. Diệp Lê buông xuống mặt mày trả lời, chờ bọn họ hỏi liên tiếp về nàng y thuật vấn đề, rốt cuộc loại chuyện này, mỗi một cái nhìn thấy nàng người đều sẽ hỏi thượng một lần, nàng đều có loại thói quen cảm giác. còn không đợi Diệp Lê Tế Tư muốn như thế nào trả lời, mới có thể làm người tin phục nàng y hề thuật, liền thấy kia lệ cảnh du đi lên trước, bắt lấy nàng tế gầy cánh tay, đem nàng từ trên mặt đất túng lên, phân phó nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi chạy nhanh cấp bổn điện hạ phụ hoàng trần trị, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Lê bị lệ cảnh du biểu hiện làm cho sương sốt, ngay sau đó lại có loại khác tư vị ở trong lòng, này vẫn là cái thứ nhất không hỏi mặt khác, liền tin tưởng nàng người A. Chương 94, bấy giờ, bất quá Không đợi Diệp Lê nghĩ nhiều, Lệ Cảnh Du đã tiến lên, kéo Diệp Lê cánh tay, đem nàng kéo đến lúc này nằm ở trên giường không biết sinh tử hoàng đế bên người. Diệp Lê ngẩn người, theo Lệ Cảnh Du lực đạo đứng dậy, lảo đảo một chút bị kéo đến long sàng bên cạnh, Diệp Lê đứng ở long sàng bên cạnh, nhìn trên giường đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt phiếm màu xanh lá hoàng đế, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, "Này hoàng thượng nơi nào là bệnh, cũ tái phát, rõ ràng chính là chúng độc đã thâm." Cái này nháy mắt, Diệp Lê bỗng nhiên không biết muốn nói gì hảo. Rốt cuộc là này hoàng đế dưỡng thai ý kỹ thuật quá kém, vẫn là dung an bọn họ năng lực quá cường, thế nhưng liền này tuyết quốc hoàng đế chúng độc, đều lăng là không ai tra ra tới, đây là chúng độc vẫn là bệnh cũ. Người ngây ngốc làm gì? Như thế nào còn không đi bắt mạch? Một bên cách Diệp Lê gần nhất lệ cảnh du khẩu khí không tốt hỏi, khi nói chuyện còn rỗi tay đẩy Diệp Lê một phen. Diệp Lê cúi đầu, thanh âm mang theo run rẩy ý vị, chỉ nghe nàng nói, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là chưa từng chiêm ngưỡng mặt rồng. Nhất thời sửng sốt. Đừng vô nghĩa, mau đi bắt mạch, nếu là phụ hoàng ra chuyện gì, muốn ngươi mạng chó. Lệ cảnh du nghe xong Diệp Lê nói, có vẻ thập phần khinh thường Diệp Lê không phong khoáng. Hoàng huynh nói cái gì, chớ có sợ hai Lý Đại Phu, phụ hoàng còn chờ hắn đi cứu đâu. Một bên lệ cảnh giật mở miệng đánh gây lệ cảnh du uy hiếp, rồi sau đó hắn ôn hòa nhìn Diệp Lê nói, Lý Đại Phu chớ sợ, đi vì ta phụ hoàng an tâm chuẩn trị đó là. Diệp Lê nghe này hai cái đại nhân vật qua lại sát khỏe miệng không khỏi chịu chịu biết đến là minh bạch đây là vì làm hắn mau chóng cho bọn hắn thân cha xem bệnh không biết còn tưởng rằng bọn họ hai cái không nghĩ cấp đâu này ngươi tới ta đi bộ dáng nào có nửa phần lo lắng ý vị bất quá diệp lệ nhưng không có như vậy đại lá gan nói ra những lời này nàng chỉ là cúi đầu biểu tình cung kính hướng về phía lệ cảnh giật lên tiếng đúng vậy rồi sau đó đi đến long sàng bên cạnh ngồi xuống nhắm mắt vẻ mặt nghiêm túc vì hoàng đế lệ chiếu dương bắt mạch lệ cảnh du cùng lệ cảnh giật thấy vậy đều sôi nổi nhắm lại miệng không ở nói chuyện hai người đem ánh mắt đầu hướng ở long sàng bên cạnh diệp lê trên người chờ diệp lê mở miệng diệp lê nhắm mắt cẩn thận khám lệ chiếu dương mạch đập cảm thụ được lệ chiếu dương kia suy yếu vô cùng mạch đập diệp lê trên mặt lộ ra một bộ không hảo cứu biểu tình nhìn diệp lê này phó biểu tình lệ cảnh giật lệ cảnh du đám người biểu tình đều có vẻ dị thường khẩn trương nhìn thấy diệp lê từ long sàng biên đứng dậy vội vàng hỏi thế nào phu hoàng thế nào diệp lê lắc đầu nói hoàng thượng tình huống không tốt lắm còn thỉnh điện hạ cấp tiểu nhân chuẩn bị một bộ ngân châm có lẽ còn có một tia còn sống khả năng cái gì lệ cảnh du một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng nhìn diệp lê một bộ bi thống vô cùng bộ dáng sau một lúc lâu vô pháp tiếp thu nhưng thật ra lệ cảnh giật hắn cùng diệp lê ở chung hơn một tháng thời gian thật là minh bạch diệp lê biểu hiện chạy nhanh hướng về phía một bên tiểu tam tử phân phó nói mau đi đem đặt ở cam tuyển trong điện dự phòng hỏng thuốc lấy lại đây tiểu tam tử chạy nhanh sương đúng vậy Động tác nhanh chóng từ cam tuyển điện một bên lấy ra hồng thuốc, bay nhanh chạy về tới, đem hỏng thuốc đưa đến Diệp Lê trong tay. Diệp Lê từ nhỏ tam tử trong tay tiếp nhận hòng thuốc, một câu cũng không có nói, trực tiếp liền dẫn theo hỏng thuốc đi đến long sàng bên cạnh, mở ra hòng thuốc, từ hòng thuốc chung lấy ra châm bao, sau đó nhanh chóng đem châm bao mở ra. Cuối cùng, chỉ thấy nàng một tay đỡ lấy lệ chiếu dương thân mình, một tay nít châm, ngón tay nhanh chóng đem từng cây mảnh khảnh ngân châm cắm vào lệ chiếu dương trong thân thể. Diệp Lê chiêu thức ấy lộ phi thường hù người, vốn dị đối Diệp Lê y thuật còn có chút không quá xác định người, nhìn nàng như thế nhanh chóng hạ trâm, Kim Kim đều nháy mắt đối cái này tuổi trẻ đại phu có tin tưởng, bởi vì là cách quần áo Kim Kim, Diệp Lê trên trán thực mau liền toát ra mồ hôi, một bên Tiểu Tam Tử thấy thế, nhanh chóng phản ứng lại đây, từ chính mình ống tay háo chung lấy một khối khăn gấm, đưa tới Diệp Lê bên cạnh người, mở miệng nói, ly đại phu sát một chút hắn đi, hắn thanh âm phong thực nhẹ, một bộ sợ quấy nhiễu Diệp Lê giống nhau. diệp lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái trên tay động tác không ngừng nhưng là lại cũng là đáp lại tiểu tam tử một câu ngươi giúp ta sát đi tiểu tam tử sửng sốt một chút cũng là minh bạch diệp lê giờ phút này là đằng không ra tay vì thế hắn dựa vào lâu dài làm hạ nhân cẩn thận chặt chẽ dơ khăn gấm thật cẩn thận cấp diệp lê xoa xoa cái chán mồ hôi qua thật lớn một lát diệp lê rốt cuộc là đem lệ chiếu dương trong thân thể độc tố ổn định xuống dưới lệ chiếu dương nguyên bản màu xanh lá sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục thường sắc hô hấp lâu dài Diệp Lê thấy vậy, một phen lấy quá tiểu tam tử trong tay khăn gấm, chính mình cho chính mình lao lên, tuy rằng tiểu tam tử cũng có thể sát, nhưng là hắn quá cẩn thận rồi, một bộ không dám động thủ bộ dáng, căn bản không có cái gì thực chất tính tác dụng. Như thế nào? Thấy Diệp Lê dừng động tác, một bên lệ cảnh du lập tức tận dụng mọi thứ hỏi, tuy rằng hắn đã thấy được chính mình phụ hoàng sắc mặt đã qua tới rất nhiều, nhưng là không có được đến Diệp Lê trả lời, vẫn là không dám xác định tình huống. Diệp Lê ngẩng đầu. nhìn tới gần lại đây lệ cảnh du trong lòng cười lạnh một tiếng rồi sau đó mặt mày buông xuống một bộ cung kính bộ dáng trả lời nói hồi đại hoàng tử điện hạ hoàng thượng bệnh tình tạm thời đã ổn định ổn định không có việc gì lệ cảnh du kích động bắt lấy diệp lê cánh tay rồi sau đó tựa hồ là nhận thấy được chính mình thất thố hắn chạy nhanh lỏng diệp lê cánh tay vẻ mặt xấu hổ nói bổn điện hạ kích động bất quá ngươi nếu cứu bổn điện hạ phụ hoàng ban thưởng gì đó tuyệt đối không phải ít ngươi đến Diệp Lê bị lệ cảnh du chảo đến cánh tay sinh đau, nghe lệ cảnh du nói khỏe miệng không tự chủ được chịu chịu, vị này chính là hoàn toàn đã quên vừa rồi là ai mở miệng liền phải nàng mạng chó đi, hoàng gia tác phong thật đúng là làm người không lời gì để nói a. Tuy rằng trong lòng đối với lệ cảnh du biểu hiện tâm tồn bất mãn, nhưng Diệp Lê cũng không phải ngốc tử, nàng chỉ có thể áp xuống trong lòng bất mãn, chống một chương gương mặt tươi cười, không đúng định bỡ hướng về phía lệ cảnh du nói, đa tạ đại hoàng tử điện hạ. Hảo! Lý Đại Phu trị liệu phụ hoàng nói vậy cũng là mệt mỏi, Tiểu Tam Tử, còn không chạy nhanh cấp Lý Đại Phu dọn chỗ. Một bên lệ cảnh giật lại lần nữa gãi đúng chỗ ngứa sen mồm. Đứng ở Diệp Lê phía sau Tiểu Tam Tử vừa nghe, nửa điểm không dám hàm hồ, lập tức từ một bên dọn một cái ghế bành phóng tới Diệp Lê phía sau, nói, Lý Đại Phu mau mời ngồi. Diệp Lê lúc này là có chút thể sắc và tinh thần đều mệt, nhưng là làm nàng làm cho nhiều như vậy quan so nàng đại người trước mặt ngồi ở trên ghế, hoàn toàn là đánh chết nàng. Nàng cũng không dám, cứ việc cái này vị trí là tam hoàng tử lệ cảnh giật làm nàng ngồi, chính là ít nhất tôn thi, nàng vẫn là hiểu được, này lệ cảnh giật cử chỉ, cũng không biết là muốn bao nàng vẫn là yếu hại nàng. Chương 95: Sinh bệnh. Diệp Lê đứng ở nơi đó không dám ngồi xuống, đứng ở nàng phía sau tiểu tam tử có vẻ dị thường xấu hổ, không chỉ là tiểu tam tử, chính là lệ cảnh giật đám người cũng đều nhìn Diệp Lê, không biết đều suy nghĩ cái gì. Không khí trong nháy mắt có chút đình trệ, không có người mở miệng nói chuyện. diệp lê nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải biết chính mình thật sự nếu không động tác phòng trừng sẽ thực dễ dàng khiến cho ghi hận chính là nếu ngồi này không phải không hiểu tôn ti sao diệp lê rồi dắm trong chốc lát cuối cùng oán hận cắn răng một cái mặc kệ nó mặc kệ như thế nào làm liền làm dù sao là bọn họ muốn nàng ngồi mà lệ cảnh giật thấy diệp lê ngồi xuống sắc mặt lại không có hào lên thực hiển nhiên hắn ở bởi vì vừa rồi diệp lê trần trở mà sinh khí cũng may một bên lệ cảnh du kịp thời mở miệng nói Lý Đại Phu, không biết này ta phụ hoàng này có cái gì yêu cầu chú ý. Diệp Lê nghe này, lập tức từ ghế thái sư đứng dậy, đối với Lệ Cảnh Du nói, xem tiểu nhân này trí nhớ, lại là đã quên khai phương thuốc, còn thỉnh đại hoàng tử điện hạ chớ trách, tiểu nhân này liền đi khai phương thuốc. Đi thôi. Lệ Cảnh Du phát tay, thực hiện nhiên vừa rồi hỏi Diệp Lê vấn đề này là ở vì Diệp Lê giải vây. Là, tiểu nhân này liền đi. Diệp Lê chạy nhanh gật gật đầu. Rồi sau đó hướng về phía lệ cảnh du cùng lệ cảnh giật đám người hành lễ, xoay người rời đi. Dù sao lệ chiếu dương độc trước mắt là khống chế được, liền tính là ra mặt khác sự tình cũng cùng nàng không có gì quan hệ, diệp lê đi được là không hề nửa điểm lòng ngày náy. Mà ở diệp lê rời đi sau, cam tuyển điện không khí liền trở nên có chút đối chọi gây gắt ý vị, tuy rằng không có người ta nói lời nói, nhưng là tràn ngập ở không trung nguy hiểm hơi thở lại làm người lưng như kim trích. Tiểu tam tử trên trán cùng phía sau lưng đều bước lên mồ hôi lạnh, Toàn bộ cam tuyển điện liền hắn một cái nổi thị là hiện tại lốc xoáy trung gian, chính hắn đều có chút cảm thán chính mình vận khí tốt. Cũng may, lệ cảnh du cùng lệ cảnh giật chỉ là trên người hơi thở khủng bố chút, cũng không có chân chính béo lên, nghĩ đến cũng là, rốt cuộc cách bọn họ chỉ có vài bước xa địa phương, nằm chính là bọn họ thân cha. Nếu là hai người lẫn nhau véo, một không cẩn thận kinh động nhà bọn họ thân cha, này đã có thể không tốt đẹp. Hai người giống như tiểu hài tử giống nhau dùng ánh mắt chém giết, cuối cùng lại là hừ lạnh một tiếng. Ai cũng không xem ai. Đối với những việc này, đã rời đi Diệp lên là hoàn toàn không biết gì cả, nàng đi thiên điện khai phương thuốc, rồi sau đó không có công đạo một tiếng liền trộm rời đi. Dù sao mặc kệ bọn họ trách tội không trách tội, nàng là sẽ không đi trở về, hôm nay thi triển như vậy một tay, chính là làm nàng đại não đều ở đau đớn, này cũng không phải cái gì tốt tình huống, chính là không biết khi nào bắt đầu, chỉ cần nàng tập trung tinh thần làm một việc thời điểm, nàng liền sẽ phạm đau đầu tật xấu. Rõ ràng đời trước nàng trước nay liền không có gặp được quá như vậy sự thỉnh, nghĩ đến, này đại khái chính là có được có mất đi. Diệp Lê xoa xoa đầu, làm chính mình không đến mức như vậy khó chịu, rồi sau đó sao đường nhỏ, trực tiếp trở về giật hiên điện, hiện tại nàng, vạn phần yêu cầu nghỉ ngơi. Từ cam tuyển điện mặt bên rời đi, Diệp Lê mắt sắp thấy vài tên thái y y trang điểm người từ cam tuyển điện cửa chính đi vào. Thấy như vậy một màn, Diệp Lê trong lòng có đại khái đế, biết không sẽ lại có chuyện gì. dứt khoát liền cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Lê một hồi đến giật hiên điện liền một đầu ngã xuống chính mình trên giường, cái gì đều không kịp làm, liền như vậy thẳng ngơ ngác nằm ở trên giường ngất đi. Lệ cảnh giật cùng lệ cảnh du đợi sau một lúc lâu đều không thấy Diệp Lê trở về, nhìn đến có thái y ở viện thái y chạy tới, chạy nhanh khiến cho thái y lại lần nữa vì lệ chiếu dương Trần trị một lần, nghe thái y nói nguy hiểm thời điểm đã qua đi, không có gì sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hai người lại ở cam Tuyền điện đợi chờ, chuẩn bị đợi cho Diệp Lê trở về cho nàng khen thưởng một phen, như vậy tốt ý y thuật, nhưng thật ra có thể lưu tại thái ý y viện chúng. Chính là, hai người chờ mãi chờ mãi, đều không thấy Diệp Lê trở về, thẳng đến phái đi tìm kiếm Diệp Lê trở về, nói là thấy Diệp Lê đã chính mình trở về giật thiên điện, lúc này mới tính thiện bãi cam hưu. Chẳng qua, Diệp Lê như thế không biết điều, cũng dám một tiếng tiếp đón đều không đánh rời đi, cái này làm cho lệ cảnh giật cùng lệ cảnh du biểu tình đều không quá đẹp. Liền tính này Diệp Lê y thuật lại cao siêu, chính là như vậy phô trường, cũng làm người thật là phản cảm. Cũng may, hai người đều biết Diệp Lê tầm quan trọng, nhưng thật ra không có người tại đây chuyện thượng làm cái gì so đo. Đã biết nhà mình phụ hoàng thân thể không có cái gì trở ngại, Lệ Cảnh Giật cùng Lệ Cảnh Du phân phát quần thần, rồi sau đó các cố các gan bài một phen, hai người cũng đều âm dương quái khí trở về chính mình địa phương. Lệ Cảnh Giật trở lại giật hiên sau điện, trước tiên chính là muốn đi tìm Diệp Lê đen ủi, chẳng qua. đương hắn đi vào Diệp Lê phòng, nhìn đến không hề hình tượng nằm ở chính mình trên giường Diệp Lê khi, không biết vì cái gì trong lòng tức giận ở trong nháy mắt đều trừ khử. Cuối cùng, lệ cảnh giật nhìn nhìn giống như người chết giống nhau lâm vào ngủ say Diệp Lê, chỉ là phân phó tiểu bích làm nàng hảo hảo mà chiếu cố, liền từ Diệp Lê phòng rời đi. Ngày thứ hai, đương Diệp Lê mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, nhìn chính mình hảo hảo mà nằm ở trên giường khi, sắc mặt bỗng nhiên liền trắng đi. Nàng nhớ tới đêm qua chính mình đã làm những cái đó sự tình, ngáy mắt liền cảm thấy chính mình không tốt lắm. Nàng ngày hôm qua có phải hay không làm có chút quá mức, thiên nột, thế nhưng cái gì đều không quan tâm chính mình chạy về tới, này hoàn toàn chính là tìm đường chết về đến nhà, phòng trừng cũng không ai. Đang lúc Diệp Lê nằm ở trên giường dối rắm thời điểm, một thân hồng nhạt cùng trang Tiểu Bích đẩy cửa mà vào, Tiểu Bích bưng một chậu nước ấm, vừa ở vào cửa liền nhìn đến Diệp Lê trừng mắt một bộ sống không còn gì liên tiếp bộ dáng. Tiểu Bích che miệng. Nhẹ giọng cười cười, rồi sau đó đem chậu nước phóng tới buồn giá thượng, xoay thân đi đến Diệp Lê mép giường, hỏi, Lý Đại Phu, thời gian không còn sớm, là thời điểm nên đứng dậy. Diệp Lê nhìn tiểu bích một bộ tâm tình không tồi bộ dáng, đồng nhiên trong lòng rồi dám không biết vì sao liền bùng ra, nghĩ đến nếu phải có sự tình gì nói, ngày hôm qua cũng nên có, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Nghĩ thông suốt này đó, Diệp Lê tâm bình tĩnh rất nhiều, nàng ngước mắt nhìn đứng ở nàng trước giường tiểu bích, mở miệng nói, không cần. Tiểu Bích ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiểu Bích đã sớm dự đoán được sẽ là loại tình huống này, chỉ là đương nàng nghe được Diệp Lê thanh âm khi, mày lại là nhíu lại, quan tâm hỏi: "Lý đại phu, ngươi thanh âm. Chẳng lẽ là hôm qua bị phong hàn?" Diệp Lê tự nhiên là cũng nghe tới rồi chính mình thanh âm nhẹ nào, nàng trương trương ngôi, cảm nhận được cổ họng khô khốc, khốc, mày không tự giác nhữ lại, thế nhưng là thật sự bị phong hàn, như thế phiền thoái. Không có việc gì. Diệp Lê hướng về phía Tiểu Bích lắc đầu, rồi sau đó gian nan mở miệng nói: Trong chốc lát ta cho chính mình khai cái phương thuốc, người giúp ta đi thái ý địa viện đem dược liệu thu hồi tới liền hảo. Tiểu Bích ngay này, theo bản năng vô vô đầu mình, ngượng ngùng nói, nhìn nô tỳ này chi nhớ, lại là đã quên, kia nô tỳ trước tiên ở ngoại thủ, lý đại phu mau chút rời giường đi. Chương 96, Diện Thánh. Đi xuống đi. Diệp Lê dùng nghẹn ngào tiếng nói nói, cũng không có cùng Tiểu Bích đối với mặt khác sự tình so đo ý tứ, nàng hiện tại nhất tưởng chính là Tiểu Bích mau chút đi ra ngoài. Tiểu Bích tựa hồ là cũng tưởng Diệp Lê mau trong đứng dậy, vì thế nàng gật gật đầu, một câu cũng thật tốt xoay người ra cửa phòng, hơn nữa đem cửa phòng mang lên, một người ngoan ngoan canh giữ ở cửa. Thấy Tiểu Bích rời đi, Diệp Lê lúc này mới chống cánh tay đứng dậy, nằm ở trên giường thời điểm còn không có như thế nào mãnh liệt cảm giác, chờ đến đứng dậy thời điểm, Diệp Lê mới cảm giác được đại não đống nhiên một trận choáng váng, xem ra thân thể thật là nhược tới rồi. Diệp Lê đỡ đầu thở dài. không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ như thế suy yếu a diệp lê kéo kéo khoe miệng biểu đạt một chút chính mình đối chính mình khinh thường rồi sau đó nàng cường chống suy yếu thân thể từ trên giường đứng dậy thay đổi một bộ quần áo lúc này mới đỉnh một chương lược hiện tái nhợt mặt từ trong phòng đi ra ngoài tiểu bích nhìn sắc mặt bạch đến có chút không bình thường diệp lê vẫn là không có nhịn xuống lại hỏi nhiều một câu lý đại phu không có gì sự đi không có việc gì diệp lê lắc đầu Rồi sau đó đem chính mình vừa rồi viết tốt một trường giấy đưa cho Tiểu Bích, nói, Ngươi đi thái y y viện chiếu này trường phương thuốc vì ta lấy chút dược trở về, ta đây là thời gian dài không có sinh quá bệnh, cho nên mới sẽ lập tức bệnh lên, uống thượng một gián dược thì tốt rồi. Tiểu Bích tiếp nhận Diệp Lê trong tay phương thuốc, đem phương thuốc chít chít phóng tới chính mình trước ngực phóng hảo, rồi sau đó lược hiện lo lắng nhìn nhìn Diệp Lê, cuối cùng lại là cái gì đều không có nói rời đi. Diệp Lê nhìn Tiểu Bích thân ảnh đi xa, lập tức xoay thân trở lại phòng chỉ thấy nàng đem cửa phòng cẩn thận khoa kỹ, lúc này mới chân cẳng mềm nhún đi đến trước giường, đem nàng đặt ở giường nội nước thuốc lấy ra tới, đem chính mình trên mặt mặt nạ rỡ xuống tới. Bởi vì đêm qua không có kịp thời đem mặt nạ rỡ xuống tới, lúc này nàng sắc mặt đã bạch giống như đồ một tầng bạch diện giống nhau, bạch quỷ dị. Diệp Lê cầm rỡ xuống tới mặt nạ, đem mặt nạ ngâm mình ở tiểu bích đưa tới nước cấm giữa, đại ngâm trong chốc lát, nàng mới đưa mặt nạ lấy ra tới, phóng tới trên bàn để giáo Tước chừng qua một nén hương thời gian. diệp lê nhìn mặt nạ thượng hơi nước biến mất lúc này mới đem mặt nạ một lần nữa dùng nước thuốc dán hồi chính mình trên mặt làm xong này hết thảy diệp lê lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi lúc này rốt cuộc không có gì yêu cầu lo lắng không có yêu cầu lo lắng sự tình diệp lê liền ngồi ở cái bàn trước bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nàng rốt cuộc muốn đi như thế nào dung an giao làm phong ảnh cho nàng tờ giấy thượng viết đồ vật hiện giờ nàng đã làm hai điều dư lại trừ bỏ tĩnh xem này biến chính là chờ đợi dung an bước tiếp theo an bài chẳng qua Nàng như vậy vẫn luôn trà trộn ở trong cung, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp đi tiếp xúc cái kia hại diệp ra hoàng thương mặc ra, cái này làm cho diệp lê cảm thấy thập phần bực bội. Nàng vốn dĩ cho rằng, theo lệ cảnh giật đi vào này nguyệt đều, ít nhất có thể đối trình suy sụp mạc ra có điều trợ giúp, hoặc là có điểm thực chất tính quan hệ, nhưng là, trên thực tế lại là nửa điểm dùng cũng không có. Không chỉ có vô dụng, hơn nữa hố cha không chỉ như vậy, nàng hiện tại mỗi đi một bước đều có loại như đi trên băng mỏng cảm giác, khiến cho nàng tại đây trong cung chỉ có thật cẩn thận thiền rốt cuộc này tiến cung đến tột cùng có ích lợi gì diệp lê bực bội xoa nắn gốc áo trên mặt biểu tình trở nên mê mang mà sao động thịch thịch thịch một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên đánh gây diệp lê suy nghĩ lý đại phu nô tỳ đem dược lấy về tới tiểu bích ôn nhu thanh âm từ bên ngoài nhớ tới diệp lê vô vô chính mình mặt làm chính mình biểu tình có vẻ không có như vậy hạ xuống lúc này mới mở miệng nói vào đi nghe xong diệp lê nói Tiểu Bích lúc này mới đẩy cửa mà vào, trong tay xách theo một cái gói thuốc, chỉ thấy nàng đem gói thuốc phóng tới Diệp Lê trước mặt trên bàn, nói, Lý Đại Phu, ngươi nhìn xem, mấy thứ này muốn như thế nào dày vỏ, nô tỉ làm tốt ngươi ngao dược. Diệp Lê nghe vậy gật gật đầu, từ nhỏ Bích trong tay tiếp nhận gói thuốc, động tác mềm nhẹ đem gói thuốc mở ra, rồi sau đó đem trong đó dược liệu phân loại, chia làm hai tiểu đôi, lúc này mới đối với Tiểu Bích nói, ngươi liền ấn cái này phân loại ngao, ba chén thủy chiên thành một chén nước có thể. nơi này là hai phó một bộ dược trên hai lần cần thiết muốn ném xuống là nô tỳ đã biết tiểu bích nghiêm túc nghe diệp lê phân phó ở trong lòng âm thầm ghi nhớ diệp lê phân phó rồi sau đó kia khởi diệp lê phân tốt dược liệu đứng dậy rời đi đi ngao dược diệp lê nhìn tiểu bích lại lần nữa rời đi bóng dáng nhắm mắt hạp thượng đôi mắt vươn ra ngón tay mềm nhẹ ấn chính mình huyệt thái dương làm chính mình có thể dễ chịu một ít thích thích, thích. không đợi diệp lê hoán lại đây thần tiếng đập cửa liền lại lần nữa vang lên Diệp Lê mở to mắt, có chút bực bội nhìn nhắm chặt cửa phòng, hít sâu một hơi, nói, tiến bảo. Nô tài tham kiến Lý Đại Phu. Tiểu Tam Tử chuyên trúc hơi mang tiện hề hề thanh âm từ cửa chỗ nhớ tới. Diệp Lê sửng sốt một chút, nhìn vào cửa Tiểu Tam Tử, chạy nhanh điều chỉnh một chút chính mình mặt bộ biểu tình. Từ trên ghế đứng dậy, đi đến Tiểu Tam Tử bên người, mang theo ý cười nói, Tiểu Tam Tử công công tới đây, là có chuyện gì sao? H H, -h Tiểu Tam Tử chưa ngữ trước lời. Chờ nhìn đến Diệp Lê biểu tình có chút khẩn trương thời điểm, Tiểu Tam Tử lúc này mới nhịn ý cười, mở miệng nói, chúc mừng Lý Đại Phu, từ hôm nay trở đi Lý Đại Phu chính là muốn thăng chức rất nhanh à. Ân Diệp Lê nhìn Tiểu Tam Tử, phát ra một cái đơn âm. Nô Tài đây là nghe song phòng trước tiên lại đây cùng ngươi báo tin vui. Tiểu Tam Tử như cũ cười, Nô Tài chính là nghe nói, hôm nay Hoàng thượng sáng sớm đứng dậy, này tinh thần khí đều hảo rất nhiều, có thể thấy được Lý Đại Phu ý, ý thuật thật là không tồi. Diệp Lê nghe xong tiểu tam tử này mới phen đại thở dốc nói, thế mới biết, tiểu tam tử nói được là sự tình gì, đã biết không phải cái gì chuyện xấu. Diệp Lê cũng chạy nhanh, cười nịnh nọt, cùng tiểu tam tử nói, kia thật đúng là đa tạ tiểu tam tử công công cố ý chạy tới một chuyến, thật là không thắng cảm kích. Tiểu tam tử nghe Diệp Lê lời này, chạy nhanh xua xua tay, trả lời, Lý Đại Phu đừng nói này đó, nô tài này lần này tiên đến, trừ bỏ là nói cho Lý Đại Phu này một cái tin tức tốt ở ngoài, chính là Hoàng thượng tỉnh lại về sau. Đặc biệt muốn gặp một lần Lý Đại Phu, còn thỉnh Lý Đại Phu mau chút thu thập một chút, đi theo nô tài đi một chuyến, đừng làm cho hoàng thượng sốt ruột chờ. Diệp Lê nhìn tiểu tam tử vẻ mặt chân thành, chạy nhanh gật đầu, nói, cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị, nếu muốn đi, này liền đi thôi, chính là còn cần thỉnh tiểu tam tử công công mang cái lộ. Tiểu tam tử cười cười, không thể chí không, ngay sau đó đi ở phía trước dẫn đường, nhưng mới vừa đi ra khỏi phòng khẩu, liền nhìn đến tiểu bích bưng một chén màu xám nâu nước thuốc đón đi lên. Tiểu Tam Tử sửng sốt, ngay sau đó xoay người nhìn Diệp Lê, không rõ này Tiểu Bích bưng nước thuốc là có ý tứ gì. Diệp Lê xấu hổ hướng về phía Tiểu Tam Tử cười cười, rồi sau đó từ nhỏ Bích trong tay tiếp nhận nước thuốc. Đối với Tiểu Tam Tử nói, hôm qua không lắm nhiễm phong hàn, làm Tiểu Bích giúp ta ngào phó dược. Chương 97, Ngự dụng chuyên trúc thái y đi Tiểu Tam Tử nghe vậy gật gật đầu, rồi sau đó quan tâm nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, không nghiêm trọng đi. Không ngại, chỉ là Tiểu Phong Hàn. Uống thuốc quá mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. Diệp Lê cười giải thích, rồi sau đó nâng lên trong tay bưng chén thuốc, một nhắm mắt cắn răng đem một chén dược tới trong miệng. tia chua sót hương vị nháy mắt ở môi răng gian lan tràn, khiến cho Diệp Lê cho mày. Quả nhiên, vô luận khi nào, nàng trước sau đều chịu không nổi này dược chua sót hương vị. Không nghĩ tới Lý Đại Phu làm một cái đại phu thế nhưng sợ khổ a. Tiểu Tam Tử cười trêu chọc Diệp Lê, thanh âm bởi vì nghẹn cười có chút âm cuối dơ lên. Diệp Lê đem không chén đưa cho Tiểu Bích. Rồi sau đó sắc mặt không vui nhìn về phía nghẹn cười tiểu tam tử, cuối cùng phát hiện chính mình hoàn toàn lấy hắn không có cách nào, chỉ phải bất đắc dĩ mà tách ra đề tài, nói, tiểu tam tử công công, cần phải đi. là là là cần phải đi, cần phải đi. Tiểu tam tử cũng biết vui đùa về vui đùa, cho nên cũng không có cùng Diệp Lê ở cái này sự tình thượng nhiều làm dây dưa. Nghe Diệp Lê tách ra đề tài, vội vàng cũng theo nàng nói đi xuống, không cho hai người chi gian không khí xấu hổ. Nghe tiểu tam tử nói đi. Diệp Lê sắc mặt mới có vẻ đẹp rất nhiều, trực tiếp nâng bước đi theo Tiểu Tam Tử phía sau, hướng tới Cam Tuyền Điện đi đến. Không biết có phải hay không bởi vì Diệp Lê chưa khỏi Hoàng thượng sự tình ở trong cung truyền đến, dọc theo đường đi đụng phải không ít cung nữ thái giám, một đám đều dùng mới là ánh mắt đánh giá Diệp Lê. Đối với cái này từ ngoài cung bị Tam Hoàng Tử Điện hạ mang về tới dân gian đại phu, mãn tâm mãn nhãn đều tràn ngập cực kỳ hâm mộ ý vị. Diệp Lê từ bọn họ bên người đi qua, ngay bọn họ trong miệng không lắm rõ ràng nghị luận. chỉ là hơi rũ đầu làm người thấy không rõ nàng khoe môi trào phúng độ cung người nột luôn là như vậy tổng cảm thấy người khác là dựa vào vận khí được đến đồ vật tiểu tam tử ở phía trước dẫn đường tự nhiên cũng là đêm này đó nghị luận nghe xong cái rõ ràng hắn quay đầu nhìn thoáng qua đi ở hắn phía sau diệp lê phát hiện diệp lê thần sắc không có nửa điểm dị thường lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi sau đó hắn thừa dịp diệp lê không chú ý hung hăng mà hướng về phía những cái đó lắm mồm cung nữ thái dám trừng mắt nhìn trừng mắt trong đó cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Những cái đó cung nữ thái dám nhìn đến tiểu tam tử ánh mắt, lập tức làm điểu thú tàn ra, không có người còn dám tụ ở bên nhau nghị luận. Diệp Lê đi ở tiểu tam tử phía sau, tự nhiên là đem tiểu tam tử này đó động tác nhỏ thu hết đáy mắt, bất quá nàng nhìn tiểu tam tử che che giấu giấu bộ dáng, biết tiểu tam tử là không nghĩ làm nàng biết là hắn ở trong đó cảnh cáo, cho nên cũng mừng rỡ làm bộ không biết, an an tính tính đi ở tiểu tam tử phía sau. Hai người tốc độ không coi là chậm, không quá bao lớn một lát liền nhìn đến phòng giữ nghiêm ngặt cam tuyển điện xuất hiện ở hai người trước mặt tiểu tam tử dừng lại bước chân xoay người nhìn mắt diệp lê tựa hồ là muốn nói cái gì đó nhưng là không biết hắn là nghĩ tới cái gì kết quả lại xoay người không nói gì trực tiếp mang theo diệp lê hướng tới cam tuyển điện đi đến hai người đi đến cửa điện trước tiểu tam tử hướng về phía kia canh giữ ở trước cửa lao thái dám nói lưu công công hảo vị này chính là lý đại phu hoàng thượng phân phó ta mang đi vào kia lưu công công nâng nâng lông mày Trên dưới nhìn quét một lần Diệp Lê, thẳng xem đến Diệp Lê cả người nổi da gà, lúc này mới âm dương quái khí nói, vào đi thôi, nhà ta hôm qua chính là nghe nói, này Lý Đại Phu hôm qua chính là ra hết nổi bận, thế nhưng bỏ xuống một chúng hoàng tử, chính mình một người rời đi, đảo thật là người có cá tính. Này Lưu Công Công nói chuyện âm dương quái khí, Diệp Lê sắc mặt nháy mắt liền không hảo, đây là ở chỉ trích nàng không hiểu quy củ, vẫn là ở trong tối chỉ nàng to gan lớn mật, không đem các vị hoàng tử để vào mắt. Bên này Diệp Lê sắc mặt biến đổi, một bên tiểu tam tử sợ tới mức run lên, chạy nhanh đánh gãy Lưu Công Công nói, nói: "Nhìn Lưu Công Công lời này nói được, thật là chu tâm, lời này nếu là làm hoàng thượng nghe xong đi, Lưu Công Công lời này chính là muốn chọc mầm tai họa." Nghe xong tiểu tam tử nói, Lưu Công Công cấm thanh, không có nói nữa, hắn hướng về phía Diệp Lê cùng tiểu tam tử gật gật đầu, rồi sau đó nói: "Mau chút vào đi thôi, đừng làm cho hoàng thượng sốt ruột chờ." Tiểu tam tử cười cười, lúc này mới cười ninh nọt Hướng về phía Lưu Công Công cười cười, rồi sau đó hướng về phía phía sau Diệp Lê nói, lý đại phu thỉnh. Diệp Lê gật đầu, đi qua Lưu Công Công bên người thời điểm, thật sâu mà nhìn thoáng qua Lưu Công Công, kia trong mắt mang theo ý vị làm người lược hiện sởn tóc gáy. Lưu Công Công ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lê, lại chỉ nhìn đến Diệp Lê cái cuối cùng hắn run lập cập, cái gì cũng không có nói, chẳng qua nàng trong lòng là nghĩ như thế nào đến liền không được biết rồi. Diệp Lê theo tiểu tam tử vào cam tuyên điện bên trong. theo bản năng quan sát đến tiểu tam tử mỗi tiếng nói cử động sợ chính mình đừng làm ra cái gì trọc sự hành động tiểu tam tử tựa hồ cũng là minh bạch diệp lê trong lòng suy nghĩ hắn cố tình thả chậm chính mình động tác làm diệp lê có thể có học tập đường sống hai người vào cam tuyền điện đồng thời quỳ lạy ngồi ở thượng đầu hoàng đế lệ chiếu dương thấy vậy hướng về phía hai người uy nghiêm nói đứng lên đi đa tạ hoàng thượng nô hoàng vạn thuế vạn Tuế, vạn vạn Tuế. diệp lê cùng tiểu tam tử cùng nhau hô Buông xuống đầu từ trên mặt đất đứng dậy một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng lệ chiếu dương thấy vậy thấp giọng khụ khụ trên người lộ ra một cổ giả dối nhược hơi thở chỉ nghe hắn tiếp tục nói người tới nột cấp lý đại phu ban tòa diệp lê nghe vậy không tự giác khỏe miệng chịu chịu nếu nhiên đều là toàn ra này động bất động liền thích ban tòa hắn như thế nào liền không biết người này ngồi ở trên ghế nói chuyện kỳ thật muốn so đứng nói chuyện khó chịu nhiều các loại không được tự nhiên bất quá diệp lê tuy rằng trong lòng là hơi bất mãn trên mặt lại là không dám hiển lộ nửa phần, nàng cúi đầu, cung kính hướng về phía lệ chiếu dương tạ ơn, nửa điểm không dám qua loa. Chờ đã có người dọn lên đây ghế, diệp lê ở trên ghế ngồi định rồi, này lệ chiếu dương mới lao thần khắp nơi đem để tài xả đến chính vị thượng, chỉ nghe hắn hỏi, chấm thấy ly đại phu y lý thuật không tồi, không biết nhưng có tới thái y yểm viện đương trị ý nguyện. diệp lê nghe này, theo bản năng ngẩng đầu, đem lệ chiếu dương biểu tình thu hết đáy mắt, biết hắn đây là thiệt tình muốn đem chính mình quải đến thái y yểm viện đi. tự nhiên là nửa phần không hảo cự tuyển lập tức Diệp Lê làm bộ một bộ trầm tư bộ dáng sau một lúc lâu mới nói nói đa tạ hoàng thượng xem trọng tiểu nhân phi thường nguyện ý tiến này thái y Địa viện tựa hồ là đã sớm đoán được Diệp Lê sẽ nói như vậy lệ chiếu dương cười cười nói kia chấm hứa ngươi ngự dụng chuyên trúc thái y để tri vị như thế nào Diệp Lê xử sốt, nàng tuy rằng đối với này hoàng cung bên trong thái y hỉ địa vị không có minh xác nhận chi nhưng là nghe này lệ chiếu dương nói Không khó đoán ra này, ngự dụng chuyên trúc thái ý, ý ở vị trí, tuyệt đối là cái rất cao vị trí. Rốt cuộc nàng bên cạnh người tiểu tam tử áp lực hút không khí thanh chính là đem cái gì đều bại lộ ở nàng trước mặt. Diệp Lê ngẩng đầu, trên mặt biểu tình có vẻ có chút khiếp lược, chỉ nghe nàng lộ ra buồn rầu biểu tình, một bộ không rõ hỏi, còn thỉnh hoàng thượng tha thứ tiểu nhân vượt qua, không biết này ngự dụng chuyên trúc thái y là có ý tứ gì. Chương 98, Tiểu tam tử vốn tưởng rằng diệp lê sẽ nói chút cái gì tại chủ long ân linh tinh nói lệ chiếu dương sử sốt ngay sau đó cười vang khai lý đại phu quả nhiên là cái hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự người a nay ngự dụng chuyên trúc thái y y tự nhiên là chuyên môn phụ trách chấm một người thân thể khỏe mạnh thai y y trừ bỏ chấm này chuyên trúc thai y thì không cần vì bất luận kẻ nào xem bệnh diệp lê lẳng lặng mà nghe xong lệ chiếu dương nói lại là trầm mặc liền ở lệ chiếu dương cho rằng diệp lê sẽ đồng ý thời điểm lại nghe đến diệp lê nói hồi hoàng thượng còn thỉnh hoàng thượng tha thứ tiểu nhân không biết điều này ngự dụng chuyên trúc thái y ỉa chi vị chỉ sợ tiểu nhân vô pháp đảm nhiệm nga kia lý đại phu có không cho chấm một cái làm chấm tâm phục khẩu phục lý do bằng không lý đại phu như thế cự tuyệt chấm chấm chính là muốn trị tội ngươi lệ chiếu dương sửng sốt trong lòng lại là có loại khác cảm giác đối với hạ đầu diệp lê đầu lấy nghi hoặc ánh mắt mãn tâm mãn nhãn không rõ hắn rốt cuộc là vì cái gì cự tuyệt chính mình để bạn hồi hoàng thượng tiểu nhân chỉ là cảm thấy Này ngự dụng chuyên trúc thái y chi vị không thích hợp tiểu nhân, hoàng thượng đã quên, tiểu nhân tại đây phía trước vẫn luôn phụ trách đó là tam hoàng tử điện hạ bệnh, hiện giờ tam hoàng tử điện hạ bệnh còn chưa hảo, nếu là tiểu nhân tùy tiện đáp ứng rồi hoàng thượng chức vị, chẳng phải là đem tam hoàng tử điện hạ đưa vào chỗ chết. Diệp lê này một phen nói đến thật là thành khẩn, lệ chiếu dương nhìn bởi vì có sợ cầu, mà từ trên ghế đứng dậy túi người hướng hắn hành lễ diệp lê, trên mặt biểu tình làm người xem không rõ. liên ở diệp lê chờ có chút kinh hồn táng đảm thời điểm lại nghe đến lệ chiếu dương mở miệng nói đã là như thế nếu là chấm nhiều làm cơ cầu chẳng phải là có vẻ chấm không nhớ chính mình nhi tử chết sống như vậy đi ngươi ngày sau ở thái y y viện đương một cái nhất đẳng thái y như thế nào là đa tạ hoàng thượng thông cảm lý diệp nguyện ý diệp lê chạy nhanh nhắc tới vạt áo thẳng tắp quỳ trên mặt đất hướng về phía lệ chiếu dương hành một cái đại lễ lệ chiếu dương thấy vậy lại là bật cười trong thanh âm tràn ngập cao hứng ý vị Ha ha ha. Việc này như thế liền trước phóng một phóng, chấm nghe nói Lý thái y y là theo chấm kia con thứ ba từ phong thành mà đến, nghĩ đến ở Nguyệt Đều cũng không có cái gì chỗ ở, như thế chấm ở Nguyệt Đều ban ngươi một tòa tòa nhà, ngày sau cũng cũng may Nguyệt Đều định cư như thế nào. Diệp Lê nghe lệ chiếu dương nói, nháy mắt sửng sốt, nàng cái này ban thưởng có thể hay không quá mức. Không chỉ có cho nàng thái y y chi vị, thế nhưng còn tính toán ở ngoài cung, tấc đất tấc và Nguyệt Đều ban cho nàng một tòa tòa nhà. Diệp Lê không khỏi ngẩng đầu nhìn xem ghế trên lệ chiếu dương, có chút lo lắng, hắn không phải là ngày hôm qua bị nàng ngân châm chát hỏng rồi đầu góc đi, nàng hôm qua tuy rằng cũng không có cho hắn, chính là cũng không có hướng tới hắn trên đầu ghim kim A. Diệp Lê biểu tình có vẻ có chút đầu, cái này làm cho ngồi ở thượng đầu lệ chiếu dương thản nhiên bật cười, chỉ nghe hắn nói, như thế nào, lý thái bìa này phó biểu tình là dọa tới rồi. chấm cho rằng như vậy điểm chuyện nhỏ, không hẳn là dọa hư lý thái lìa đi. Lệ chiếu dương trong thanh âm tràn ngập trêu gẻo ý vị, Diệp Lê chạy nhanh cúi đầu, một bộ kinh sợ bộ dáng, hồi hoàng thượng, tiểu nhân thật là dọa tới rồi, tiểu nhân có tài đức gì thế nhưng làm hoàng thượng như thế tín nhiệm, thật sự là, thật sự là. Diệp Lê nói sau một lúc lâu, lại là không có đem hạ nửa đoạn nói ra tới, tựa hồ là minh bạch Diệp Lê muốn nói cái gì đó, Lệ chiếu dương vầy vây tay, nói, xem lý Thái ý ý nói được nói cái gì, chấm cảm thấy ý ý ý ý ý, ý thuật thật là gánh khởi như thế tưởng thưởng. Chớ có tự coi nhẹ mình, đúng rồi, hôm nay buổi sáng lên thời điểm, chấm cảm thấy này ngực còn có chút buồn đau, ly thai ý tới vì chấm nhìn một cái đi. Thấy lệ chiếu dương tách ra đề tài, Diệp Lê tự nhiên cũng là không dám nhiều làm dây dưa, nàng đứng dậy, chậm rãi đi đến lệ chiếu dương bên người, một bộ cung kính bộ dáng Đi đến Diệp Lê bên người lúc sau, Diệp Lê cung kính nói, còn thỉnh hoàng thượng vươn tay. ân Lệ chiếu dương gật đầu, đem tay trái vương, đưa tới Diệp Lê trước mặt. Diệp Lê tự nhiên mà vậy chấp khởi lệ chiếu dương tay trái, đem chính mình ngón tay đáp ở lệ chiếu dương thủ đoạn chỗ, nhắm mắt lại vì lệ chiếu dương nghiêm túc bắt mạch. Một lát sau, Diệp Lê buông ra lệ chiếu dương tay, hướng về phía lệ chiếu dương nói, Hoàng thượng không cần lo lắng, này buồn đau có thể là bởi vì khí huyết không thông duyên cớ, đại tiểu nhân vì Hoàng thượng khai chút thông khí huyết dược, cùng hôm qua phương thuốc hỗn hợp, ít ngày nữa Hoàng thượng thân mình tự nhiên liền sẽ hảo đi lên. Ân. Lệ chiếu dương gật đầu. Hiển nhiên đối với Diệp Lê nói thập phần tín nhiệm, chỉ thấy hắn vây vây tay, hướng về phía một bên trở Thái Giám phân phó nói, đi mang theo Lý Thái Y khai phương thuốc đi, chấm, có chút mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Kia bị lệ chiếu dương đưa tới Thái Giám lập tức gật đầu, rồi sau đó hướng về phía Diệp Lê cùng nói, Lý Thái Y hãy mời theo nô tài tới. Diệp Lê thấy vậy, chạy nhanh hướng về phía phía sau lệ chiếu dương hành lễ, rồi sau đó mới xoay người theo kia Thái Giám rời đi, mà ở Diệp Lê phía sau. vẫn luôn chưa từng ly nàng tả hưu tiểu tam tử gắt gao mà đi theo. Diệp Lê theo kia thái dám rời đi, viết tân phương thuốc giao dư hắn, rồi sau đó rời đi cam tuyển điện, chờ đến ly cam tuyển điện có một khoảng cách thời điểm, Diệp Lê lúc này mới xoay người, nhìn vẫn luôn đều đi theo nàng phía sau tiểu tam tử, mở miệng nói. Hôm nay đa tạ tiểu tam tử công công vẫn luôn quan tâm, ngày sau nếu là tiểu tam tử công công có ích lợi gì được đến địa phương, cứ việc thông báo một tiếng, Lý Diệp có thể làm được, chắc chắn toàn lực trợ rút. Đi ở Diệp Lê phía sau Tiểu Tam Tử bị Diệp Lê như vậy vừa nói, trên mặt lộ ra xấu hổ hách tươi cười, chỉ nghe hắn nói, không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chỉ hy vọng Lý Thái Ý, ý ngày này sau phát đạt, đừng quên Tiểu Tam Tử liền hảo. Đây là tự nhiên. Diệp Lê lập tức đáp ứng, rồi sau đó làm bộ khó hiểu nói, chỉ là có một việc, đặt ở Lý Diệp trong lòng có chút lúc, chính là không biết có nên nói hay không, nếu là hỏi. Tiểu Tam Tử Công Công không muốn trả lời cũng liền tính. Nga! Lý Thái Bí là có cái gì khó hiểu địa phương sao? Lý Thái ý cứ việc yên tâm, chỉ cần là Tiểu Tam Tử biết đến, tất nhiên là sẽ vì Lý Thái Bí giải thích nghi hoặc. Tiểu Tam Tử vui tươi hớn hở nói, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Diệp Lê thấy vậy, trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc, chỉ nghe nàng nói, Lý Diệp vẫn luôn tò mò, không biết Tiểu Tam Tử Công Công tại đây trong cung là chỗ nào vị. Hôm nay thấy Tiểu Tam Tử Công Công tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tựa hồ chức vị không thấp, chính là Lý Diệp Nghị trong khoảng thời gian này cùng Tiểu Tam Tử Công Công tiếp xúc, lại tựa hồ là ở trong cung các nơi đều có mặt mũi giống nhau, cho nên mới có này vừa hỏi. A Tiểu Tam Tử cười khẽ ra tiếng, đối với Diệp Lên nói không thể chí không, chỉ nghe hắn nói, cũng không có gì, chẳng qua Tiểu Tam Tử không tư tiến tới, tìm đến chức vị là một cái chức quan nhà tảng, chuyên môn giúp đỡ các vị công công chạy chân, này chạy trốn lâu rồi. Nhận được người cũng liền nhiều, đại gia cũng liền đều bán tiểu tam tử một cái mặt mũi, cho nên mới sẽ làm Lý Thái Ý có này cảm giác. Nga, thì ra là thế. Diệp lên như suy tư gì gật đầu, rồi sau đó an ủi dường như nói, tiểu tam tử công công chớ có làm thấp đi chính mình, Lý Diệp cảm thấy tiểu tam tử công công như vậy cũng là khá tốt. mươi 99, than trậu than. Không gì, Lý Thái Ý mau chút trở về đi, phía trước lộ nói vậy Lý Thái Ý hẳn là nhận biết, tiểu tam tử liền không tiễn. Tiểu Tam Tử cười tách ra đề tài. Ân, đa tạ Tiểu Tam Tử công công. Diệp Lê hướng về phía Tiểu Tam Tử ông quyền, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, bất quá, cũng may Tiểu Tam Tử cũng không có để ý, ý tứ, cùng nàng vây vây tay, theo sau rời đi. Diệp Lê xoay người, hướng tới giật hiên điện đi đến, nàng đối với hiện tại trạng hướng thật là càng ngày càng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng rõ ràng biết chính mình là đi theo dung an bọn họ nhất phái, là muốn đi theo tuyết quốc đối nghịch. Chính là theo này đó thời điểm tiếp xúc, nàng không biết vì cái gì bỗng nhiên liền yếu bớt muốn đi theo tuyết quốc đối với tới ý tưởng, đúng vậy, có lẽ bởi vì tuyết quốc hoàng đế dung túng, khiến cho nàng trong nhà biến thành hiện giờ bộ dáng nhưng là, này trung quy không phải tuyết quốc hoàng đế sai, mà là những cái đó ỷ vào hoàng quyền tùy ý đoạt lấy người khác tài sản người sai. Tuy rằng nàng minh bạch, nếu là không có tuyết quốc hoàng tộc ở sau người chống đỡ, những người đó cũng không có khả năng làm hại nàng cửa nát nhà tan, chính là... Nàng đi vào này trong hoàng cung mấy ngày nay, nhìn tuyết quốc hoàng đế bộ dáng, nhìn tam hoàng tử lệ cảnh giật bộ dáng, bọn họ cũng không phải cái gì người xấu, bọn họ vì chính mình quốc gia vẫn luôn đều ở hảo hảo nỗ lực. Có lẽ ở hoàng quyền bao phủ hạ có lẽ rất nhiều người tham ô, rất nhiều người, nhưng là tuyết quốc rốt cuộc còn không có từ trong hư rớt, hắn người cầm quyền còn ở nỗ lực cứu vớt cái này quốc gia. Mỗi người đều có chính mình muốn bảo hộ đồ vật, nàng không thể như vậy tùy hứng, nàng nếu là hủy hoại tuyết quốc. Giết hại này đó tuyết quốc người cầm quyền, nàng rốt cuộc lại là vì cái gì? Nàng chẳng qua là muốn vì phụ mẫu của chính mình báo thù, nàng kẻ thù là hoàng thương mặc ra, không phải hoàng gia. Nàng cảm giác, chính mình tựa hồ bởi vì Dung An đi bước một căn bài, rối loạn chính mình trong tâm, nàng mục tiêu vẫn luôn đều hẳn là hoàng thương mặc ra, mà không phải giống như bây giờ. Nàng căn bản là không biết chính mình đến tuột cùng là đang làm những gì, mơ màng hồ đồ tuân thủ Dung An đi bước một căn bài, hoàn toàn chính là thoát ly chính mình ước nguyện ban đầu. Lý đại phu, Lý đại phu tiểu Bích thanh âm từ một bên vang lên, gọi lại trầm Tư Diệp Lê, Diệp Lê ngẩng đầu khó hiểu hướng về phía tiểu Bích chớp trước mắt, hỏi, "A, là tiểu Bích a, kêu ta chuyện gì?" "Lý đại phu, tam hoàng tử điện hạ nói, cho ngươi đi hắn phòng một chuyến." Tiểu Bích cúi đầu, cung kính trả lời, che lại bởi vì Diệp Lê vừa rồi lộ ra ngây thơ biểu tình mà loạn nhảy tâm. "Ân, ta đã biết." Diệp Lê hướng về phía tiểu Bích gật đầu, đương nhìn đến tiểu Bích buông xuống đầu không xem nàng thời điểm, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, tiểu bích đây là làm sao vậy. Bất quá không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều tiểu bích là làm sao vậy, liền thấy tiểu bích túi đầu xoay người, trong miệng nói ly đại phu mau chút đi thôi, rồi sau đó đi ở phía trước, làm Diệp Lê nhìn không tới nàng biểu tình. Diệp Lê tuy là không hiểu tiểu bích như vậy nóng nảy là vì cái gì, nhưng là trường kỳ dưỡng thành thói quen vẫn là thúc đẩy nàng nâng bước đuổi kịp tiểu bích, hướng tới lệ cảnh giật phòng đi đến. Lệ cảnh giật trong phòng, lệ cảnh giật ngồi ở trên giường. Trên người vây quanh một giường thật dày chăn, trong tay cầm một quyển sách chậm rãi lật xem. Nhà ở chung than chậu than thiêu đến trong phòng ấm áp, tiến nhà ở liền có một cổ ập vào trước mặt nhiệt khí. Diệp Lê vào cửa, cảm nhận được này cổ nhiệt khí, mày không tự giác liền nhíu lại. Nàng theo bản năng mở đầu nói, như thế nào vì Tam Hoàng Tử Điện Hạ trong phòng thiêu như vậy nhiều than hỏa. Ân, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Lệ Cảnh giật nghe xong Diệp Lê nói, từ thư chung ngẩng đầu, nhìn phía vừa mới bước vào trong phòng Diệp Lê. phát ra khó hiểu nghi vấn. Diệp Lê nhíu như mày, không chút khách khí trả lời nói, đương nhiên là có vấn đề, phải biết rằng này than hỏa cũng không phải là cái gì thứ tốt, ở trong phòng dùng nhiều, vô cùng có khả năng khiến cho người trong thân thể độc, hít thở không thông tử vong, tam hoàng tử điện hạ trong phòng đốt như vậy nhiều than hỏa, tam hoàng tử điện hạ cảm thấy đâu. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Lê trực tiếp đem vấn đề ném cho lệ cảnh giật, làm chính hắn đi cảm giác đi. Quả nhiên, nghe Diệp Lê lời này, Lệ cảnh giật sắc mặt trở nên có chút không hảo, hắn nhìn trong phòng châm bốn năm cái than chậu than, trực tiếp mở miệng phân phó nói, người tới nột, giảng này đó than chậu than tất cả đều triệt hạ đi. Diệp Lê nghe lệ cảnh giật phân phó, khoe môi mất tự nhiên chịu chịu, này thật đúng là hoàng gia diễn xuất ta. Nàng chẳng qua nói một câu nhiều không tốt, người này liền trực tiếp phân phó toàn bộ đều từ bỏ, này nếu là toàn bộ đều từ bỏ, kia trong phòng này còn không lạnh đến giống như động băng. Mắt thấy từ bên ngoài tiến vào tiểu thái giám liền phải đem trong phòng mấy cái than chậu than toàn bộ đều triệt hạ đi. Diệp Lê chạy nhanh mở miệng ngăn lại, chờ một chút, chờ một chút. Bưng than chậu than liền phải rời đi tiểu thái giám nhìn xem Diệp Lê, lại nhìn xem ngồi ở trên giường lệ cảnh giật. Trong lúc nhất thời cứng đờ ở nơi đó, lấy đi cũng không phải, không lấy đi cũng không phải. Lệ cảnh giật nhìn Diệp Lê mở miệng ngăn lại tiểu thái giám, ngước mắt nhìn về phía Diệp Lê, mở miệng hỏi, làm sao vậy, Lý Đại Phu. Diệp Lê biết chính mình hành động quá mức du củ, chạy nhanh túi người hướng về phía lệ cảnh giật ôm quyền giải thích nói, hồi tam hoàng tử điện hạ, này trong phòng than chậu than nhiều tuy rằng là dễ dàng ở trong không khí sinh ra độc khí, nhưng là chỉ cần làm trong phòng bảo trì thông gió liền sẽ không có sự tình gì. Hơn nữa, tam hoàng tử điện hạ nếu là đem này trong phòng than chậu than toàn bộ đều chết đi, này trong phòng hàn khí đối tam hoàng tử điện hạ thân thể cũng không tốt, tam hoàng tử điện hạ hoàn toàn không cần phải đem sở hữu than chậu than đều xóa chỉ cần lưu lại hai ba cái, rồi sau đó đem phòng bảo trì thông gió thì tốt rồi. Diệp Lê này một đại trường xuyến giải thích, không biết là nơi đó lệ cảnh giật chọc chúng cơ điểm, chỉ thấy ngồi ở trên giường lệ cảnh giật thấp thấp cười hai tiếng, rồi sau đó quỷ dị nhìn thoáng qua Diệp Lê, hướng về phía bưng than chậu than mấy cái tiểu thái dám nói: "Kia như thế, liền nghe Lý Đại Phu đi, các ngươi ở trong phòng lưu lại ba cái than chậu than, mặt khác lại đem phòng cửa sổ mở ra, bảo trì thông gió." Đúng vậy mấy cái tiểu thái giám vội vàng theo tiếng, theo sau trong đó ba người đem than chậu than thả lại chỗ cũ, mặt khác hai người đem nhiều ra tới hai cái than chậu than bưng rời đi. Mà đem than chậu than đặt ở trong phòng tiểu thái giám ở đem than chậu than phóng hào lúc sau, liền lập tức mở ra trong phòng cửa sổ, rồi sau đó xoay người rời đi. Trong phòng nhiệt khí bởi vì cửa sổ bị mở ra tan đi không ít, mà lại bởi vì trong phòng còn có ba cái than chậu than còn ở nơi đó cung nhiệt, cho nên cũng không có làm trong phòng có vẻ lạnh. mà là một loại tương đối thích hợp độ ấm, làm người ngốc tại nhà ở Trung liền giống như ngốc tại ngày xuân giống nhau. Như thế, Lý Đại Phu chính là vừa lòng. Lệ cảnh giật hướng về phía Diệp Lê cười nói, trong thanh âm mang theo trêu ghẻo ý vị. Diệp Lê cúi đầu, không có đi xem lệ cảnh giật biểu tình, chỉ là dùng cung kính thanh âm nói, tiểu nhân này cử hoàn toàn là vì tam hoàng tử điện hạ thân thể suy nghĩ. Chương 100, tâm động. Ân. Lệ cảnh giật gật đầu, đối với Diệp Lê nói được lời nói không thể trí không. Ngay sau đó hắn đổi đề tài, hỏi, "Bổn điện hạ nghe nói hôm nay tiểu tam tử mang theo ngươi đi gặp phụ hoàng, phụ hoàng hắn? Đối với ngươi nói chút cái gì?" "Hồi tam hoàng tử điện hạ, hoàng thượng đem tiểu nhân tăng lên thái y y viện thái y y, còn ban thưởng tiểu nhân một tòa nhà cửa, làm tiểu nhân ở nguyệt đều định cư, hẳn là ít ngày nữa liền sẽ dọn ra giật hiên điện." Diệp Lê thành thật trả lời. "Thái y y chi vị, nhà cửa chi ban." Lệ Cảnh giật nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Ngay sau đó nói xem ra phụ hoàng đối với ngươi thật là coi trọng a thế nhưng còn ở ngoài cung ban ngươi một chỗ nhà cửa lý đại phu ngày này sau liền không thể xưng hâu ngươi đại phu muốn xưng hô ngươi lý thái ý ỉa a lệ cảnh giật lời này ngữ không biết vì cái gì luôn là cấp diệp lê một loại quỷ dị cảm giác làm nàng cảm thấy lệ cảnh giật tựa hồ là lời nói có ẩn ý tam hoàng tử điện hạ nếu là nguyện ý có thể vẫn luôn xưng hô tiểu nhân đại phu diệp lê làm bộ không hiểu đến nói a lệ cảnh giật nghe diệp lê nói đông nhiên liền cười lên tiếng Hắn nhìn Diệp Lê, ngay sau đó nghiền ngẫm nói, Lý Thái Y ở đây là thật sự không hiểu vẫn là làm bộ không hiểu. Bồn điện hạ ý tứ, bổn điện hạ cho rằng Lý Thái Y hẳn là hồi minh bạch. Diệp Lê không nói, chỉ là đem thân mình cung đến càng thấp, rồi sau đó mở miệng nói, còn thỉnh tam hoàng tử điện hạ thứ tội, tiểu nhân thật là không quá minh bạch tam hoàng tử điện hạ y tứ. A ngẩng đầu lên. Lệ cảnh giật lần này là thật sự cười khai, hắn nhìn bởi vì hắn nói, đem thân mình cung đến càng thêm thấp Diệp Lê. Tựa hồ cũng là đã biết Diệp Lên là thật sự không hiểu, hắn khoanh tay gõ gõ giường sườn, đống nhiên nhớ tới, Diệp Lên nàng là hắn từ phong thành như vậy một cái tiểu địa phương mang lại đây đến, cũng không phải này Nguyệt Đều bên trong hôn thành tên giảo hoạt thai ý y nàng còn có nàng độc hữu đơn thuần tư tưởng, tự nhiên là không hiểu này Nguyệt Đều nào đó ẩn mật tiềm tàng quy củ. Vì thế, lệ cảnh giật lại lặp lại một lần hắn vừa mới nói được lời nói, ngẩng đầu lên, buồn điện hạ lại không phải hồng thủy manh thú. nghe lệ cảnh giật trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhàng ý vị diệp lê lúc này mới thật cẩn thận ngầm đầu nhìn về phía lệ cảnh giật lặng yên thả lỏng thân thể lệ cảnh giật thấy diệp lê ngầm đầu hướng về phía diệp lê với tay ý bảo nàng tiến lên đây nói diệp lê nhìn lệ cảnh giật kham trước một chút tình huống hiện tại hảo đi nhân vi giao thất ta vì thịt cá nàng không thể phản kháng vì thế diệp lê hít sâu một hơi một bộ khảng khái chịu chết bộ dáng hướng tới lệ cảnh giật đi đến nhưng thật ra lệ cảnh giật nhìn diệp lê trên mặt biểu tình trong mắt du nhiên mang lên ý cười, hắn cảm thấy cái này lý diệp tựa hồ là càng thêm có ý tứ. chờ đến diệp lê đi đến lệ cảnh giật mép giường sau, lệ cảnh giật lại là đột nhiên duỗi tay, chảo một cái đã bắt được diệp lê vào áo, đem diệp lê thân mình kéo gần lại chính mình trước mặt, nhẹ giọng nói, lý thái y ngày này sau ly cung bên ngoài tự lập môn hộ, cần phải thường xuyên nhớ rõ tới này giật thiên điện, nhớ bổn điện hạ thân thể khỏe mạnh a. diệp lê mặt bởi vì lệ cảnh giật này đột nhiên kéo vào khoảng cách, xoát một chút liền đỏ. hoàn toàn liền không như thế nào nghe rõ Lệ Cảnh Giật nói được là cái gì, theo bản năng liền gật đầu đáp ứng, chỉ chờ đợi Lệ Cảnh Giật có thể buông ra bắt lấy nàng và tháo tay. Lệ Cảnh Giật bản thân cũng không tưởng như vậy kéo vào hai người khoảng cách, nhưng là nhìn Diệp Lê đi vào chính mình, không biết vì cái gì lại đột nhiên dối tay, bắt lấy Diệp Lê và tháo làm nàng đến gần rồi chính mình. Bất quá, không thể không nói, này Lý Diệp trên người thật đúng là quái quái, mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của cơ thể. A một đại nam nhân lớn lên tương đối nhu nhược còn chưa tính, thế nhưng còn mang theo nữ nhân giống nhau mùi thơm của cơ thể, lệ cảnh giật đông nhiên cảm thấy đối với trước mặt cái này Lý Diệp, hắn là thật sự không biết phải dùng cái gì tới hình dung hắn. Đông nhiên, lệ cảnh giật chú ý tới Diệp lê đầy mặt không bình thường đỏ ửng, đông nhiên liền ngây ngẩn cả người, này Lý Diệp, thế nhưng bởi vì hắn tới gần mặt đỏ. Lệ cảnh giật theo bản năng liền buông lòng tay, làm Diệp lê thân thể cùng hắn rời xa mở ra, theo sau mất tự nhiên mở miệng nói, hảo đi xuống đi nói vậy quá không nhiều lắm đại hội nhi phụ hoàng khẩu dụ nên xuống dưới ngày mai bổn điện hạ liền đem an bài ngươi rời đi hôm nay hảo hảo thu thập một chút đi nếu là có cái gì không có phương tiện ngươi cũng có thể đem tiểu bích mang đi rốt cuộc nàng cũng chiếu cấu ngươi thật dài một đoạn thời gian dùng cũng coi như thuận tay diệp lê bị lệ cảnh giật vông ra vật áo chạy nhanh về phía sau lui hai bước kéo ra cùng lệ cảnh giật chi gian khoảng cách ngay sau đó nghe lệ cảnh giật nói chạy nhanh đáp ứng nói đa tạ tam hoàng tử điện hạ Tiểu nhân tỉnh, nếu có yêu cầu tất nhiên sẽ mang theo Tiểu Bích rời đi, Kia Tiểu Nhân liền trước đi xuống. Dứt lời, cũng không đợi lệ cảnh giật phản ứng lại đây, Diệp Lê liền xoay người, trốn cũng dường như rời đi, phảng phất ở nàng phía sau có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Lệ cảnh giật nhìn Diệp Lê trốn cũng dường như rời đi, bên môi không tự giác lộ ra một nụ cười, hắn nhìn Tiểu Bích vội vàng hướng về phía hắn hành lễ nhanh chóng theo Diệp Lê rời đi, không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng cũng có loại quái quái cảm giác. chờ đến hắn phản ứng lại đây, hắn đang nghĩ Diệp Lê mặt đỏ đến rời đi suy nghĩ có nửa canh giờ lâu, lệ cảnh giật theo bản năng vô vô đầu mình, chính mình đây là làm sao vậy? Thế nhưng bởi vì một người nam nhân cứ như vậy thất thần, hào đi, tuy rằng Lý Diệp hắn dáng người gầy yếu, còn một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nhưng là nói như thế nào hắn đều là một người nam nhân, chính mình như vậy nghĩ hắn xuất thần, như thế nào đều cảm thấy không quá thích hợp. tính, lệ cảnh giật lắc đầu, đem Lý Diệp bộ dáng từ trong đầu đuổi ra đi. Chính mình đại khái là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngây thơ nam nhân, cho nên mới sẽ cảm thấy mới lạ, do đó có điểm nhớ mãi không quên ý vị đi. Mặc kệ lệ cảnh giật bên này là nghĩ như thế nào đến, Diệp Lê Dù sao là xấu hổ đã chết, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, liền tính là bởi vì sống hai đời đối với nam nữ chi phòng không có quá nhiều bận tâm, chính là vừa rồi cùng lệ cảnh giật dựa vào như vậy gần, vẫn là đặc biệt không được tự nhiên, đây là trừ bỏ phong ảnh cùng Dung An ở ngoài. Cái thứ ba cùng nàng từng dựa đến như vậy gần gũi nam nhân. Diệp Lê trở lại trong phòng, không biết vì cái gì trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ tử làm ra vẻ cảm giác, nàng ngồi ở gương trang điểm trước, xuyên thấu qua có chút vặn vẹo gương đồng nhìn chính mình hiện tại gương mặt này, không biết vì cái gì, chính mình bỗng nhiên cũng có loại tâm động cảm giác. Trong gương người kia mặt mày gian mang theo một cổ nhu nhược cảm giác, mỗi khi hắn nhẹ nhàng mà nhữ mày là lúc, đều làm người nhịn không được muốn thế hắn bốt phẳng. Bởi vì hắn gương mặt này nhất thích hợp chính là một bộ bình tĩnh nhàn nhạt không chút biểu tình bộ dáng. Mỗi khi hắn lộ ra nhàn nhạt biểu tình khi, sẽ làm người cảm thấy liền tính là thiên sập xuống cũng không có quan hệ, đó là một loại thần kỳ ma lực. Diệp Lê nhìn trong gương mặt, chính mình đều nhịn không được say mê, cũng không biết kiểu nhi là nghĩ như thế nào đến, thế nhưng cho nàng làm như vậy một trương mặt nạ, thật là một chút cũng không thấp điều. linh 101, người ta. Diệp Lê nhìn chính mình hiện tại mặt nhìn thật lớn trong chốc lát. Rốt cuộc ở tiểu bích muốn nói lại thôi biểu tình chung từ trước gương đứng lên. Hào đi, nàng hiện tại là một đại nam nhân, như vậy nhìn gương si mê chính mình mặt, tựa hồ là có như vậy một chút không quá bình thường. Một bên tiểu bích nhìn Diệp Lê từ trước gương đứng lên, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Thái Y hắn rốt cuộc không đem trọng tâm đặt ở hắn trên mặt. Vừa rồi tam hoàng tử điện hạ cùng Lý Thái Y chi gian hỗ động nàng đều xem ở trong mắt, trong lòng không biết vì cái gì chính là có chút không được tự nhiên. Tổng cảm thấy Tam hoàng tử điện hạ cùng Lý Thái Ý Chi Gian có như vậy điểm không bình thường. Tuy rằng nàng biết Lý Thái Ý cùng Tam hoàng tử điện hạ Chi Gian không có khả năng có cái gì, chính là đương nàng nhìn đến vừa rồi Lý Thái Ý ở dựa như vậy gần, Lý Thái Ý liền lại đỏ mặt chạy về tới đối với gương xem chính mình mặt, nàng trong lòng chính là có một chút hiểu sai. Nàng biết nàng này có thể là bởi vì thích Lý Thái Ý mà sinh ra hư tư tưởng, nhưng là, nàng chính là nhịn không được loạn tưởng, rốt cuộc nàng sinh hoạt ở trong cung. Gặp qua rất nhiều mịt mờ dơ bẩn sự tình Diệp Lê không biết liền vừa rồi cái kêu bởi vì lệ cảnh giật nhất thời hứng khởi hành động Thế nhưng làm Tiểu Bích suy nghĩ nhiều như vậy Nàng nhìn Tiểu Bích đứng ở nơi đó vẫn luôn vẫn duy trì không nói lời nào Như suy tư gì bộ dáng Còn tưởng rằng nàng là bởi vì nghe được lệ cảnh giật nói được làm nàng mang nàng rời đi mà không cao hứng Phải biết rằng lệ cảnh giật ra giống cũng coi như là không tồi Nay từ xưa đến nay thích nhà mình chủ tử cung nữ hải đi Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể minh bạch Tiểu Bích hiện tại tâm tình. Nàng ở bởi vì nàng khả năng rời đi chính mình thích chủ tử mà không vui, chính là ngại với chủ tử mệnh lệnh, nàng chính mình lại không thể nói cái gì đó. Diệp Lê nhìn mặt không lên tiếng Tiểu Bích, ánh mắt lộ ra đau lòng thần sắc. Tiểu Bích hoàn toàn liền không biết chính mình nhất thời rồi dám, thế nhưng làm Diệp Lê suy nghĩ nhiều như vậy, vì thế hai cái tư duy hoàn toàn liền không ở một cái kênh thượng hai người đều bắt đầu kế hoạch ngày mai phải làm sao bây giờ. Đương nhiên một cái là suy nghĩ chính mình muốn hay không đem tiểu bích lưu lại, tuy rằng nàng dùng tiểu bích dùng này đó thời gian, cũng có chút dùng thuận tay, chính là nhân gia thích nhân gia chủ tử, chính mình tổng không thể làm cái kêu hủy người tốt đẹp ảo tưởng người xấu đi. Đến nỗi một cái khác tắc đi suy nghĩ, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm Lý Thái Y để mang lên chính mình, nếu là Lý Thái Y không nghĩ mang nàng làm sao bây giờ, nếu là Lý Thái Y hắn nhìn thấu ý nghĩ của chính mình có thể hay không ở mang nàng rời đi hoàng cung lúc sau. ở đêm nàng ném ra phủ hai người đều thật cẩn thận quan sát đến đối phương biểu tình hy vọng có thể từ đối phương biểu tình trông được ra đối phương ý tứ nhưng là thực đáng tiếc hai cái đều là ý nghĩ chạy thiên người hôm nay đã là đại niên mùng một ở qua một cái còn tính không hung hiểm đêm giao thừa diệp lê trừ bỏ được một cái tiểu phong hàn nhìn một hồi thịnh thế pháo hoa thế tuyết quốc hoàng đế nhìn một chút bệnh ở ngoài liền sự tình gì cũng đã không có nàng cùng tiểu bích chi gian sự tình chỉ là ở kia một đoạn thời gian rối rắm một chút Theo sau nàng liền bắt đầu động thủ thu thập quần áo của mình. Tiểu Bích vốn định thế Diệp Lê thu thập, lại bị Diệp Lê ngăn lại, không có làm nàng thu thập, nàng cũng không phải lo lắng Tiểu Bích thu thập không tốt, mà là muốn hảo hảo kiểm kê một chút chính mình đồ vật. Rốt cuộc, chính mình đồ vật, chỉ có chính mình một chút thu thập, mới có thể biết thứ gì đặt ở cái phương địa phương. Nàng đều đã hạ quyết tâm không cho Tiểu Bích đi theo nàng, tự nhiên là không thể lại làm Tiểu Bích thế nàng thu thập đồ vật, để tránh đến cuối cùng, có thứ gì để sót. Tiểu Bích nhìn Diệp Lê chính mình động thủ thu thập đồ vật, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, lại là nhìn Diệp Lê nhìn sau một lúc lâu một câu đều không có nói ra, nếu Lý Thái Y thì hắn không muốn, liền thôi đi. Tiểu Bích tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng giờ phút này đối với Lý Thái Y thế nhưng là so ngày thường còn muốn xa cách, chính là bởi vì vừa rồi Lý Thái Y cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ Chi Gian phát sinh sự tình. Bởi vì đã là đại niên mùng một, trong cung mặt các nơi đều là một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng, Diệp Lê thu thập đồ vật. Một người ngồi ở mép giường, nhìn nhà ở chung bài trí, cùng với kia mạo lượn lờ khói nhẹ hơn lư hương tử, không biết vì sao trong lòng lại khắc thường có chút phiền muộn cảm giác. Nàng nói không rõ tâm tình của mình, nhưng là tổng cảm thấy này một năm tới, nàng thật sự là đã trải qua quá nhiều, bất luận là song thân ly thế, vẫn là diệp ra bị diệt môn, hoặc là hiện tại cùng Dung An chẳng ra cái gì cả hợp tác quan hệ, đều làm nàng có chút mỏi mệt. Nàng có đôi khi nằm ở trên giường, nghĩ chính mình hiện tại quá đến nhật tử. Đều sẽ không rõ chính mình đến tuột cùng đang làm những gì, không có đáng giá hồi ức ngày hôm qua, nhìn không tới có được hy vọng ngày mai, như vậy nhật tử thật là nàng muốn sao. Diệp Lê cúi đầu, trong đầu lại là một phen miên man suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Diệp Lê ngồi ở trên giường, ở trầm tư trung dựa vào mép giường liền như vậy đánh lên buồn ngủ. Diệp Lê chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái kỳ quái địa phương, nơi này khắp nơi đều là nhàn nhàn tản tản phiêu động xương trắng, mênh mông vô bờ. Nàng theo bản năng ở xương trắng chung đi qua, muốn biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại như vậy một cái kỳ quái địa phương. Chính là, mặc kệ nàng đi như thế nào, hướng tới cái gì phương hướng đi, chô đã thấy đều chỉ có vô biên vô hạn xương trắng, đôi tay chạm vào cũng chỉ có một mảnh hư không. Diệp Lê cảm thấy thực mờ mịt, nàng đây là làm sao vậy, vì cái gì chính là đi không ra đi. Ngươi hảo A. Một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Lê phía sau, đem nàng hoảng sợ, Diệp Lê nhanh chóng xoay người. Ở nàng phía sau một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ nhân liền đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn nàng. Diệp Lê cả kinh, nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau nữ nhân, trong lòng tràn ngập cảnh giác, nữ nhân này là như thế nào xuất hiện ở nàng phía sau, nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, còn có nàng mặt thế nhưng cùng nàng giống nhau như lúc, này hết thảy hết thảy đều làm nàng kinh hồn tăng đảm. Nhìn Diệp Lê khiếp đảm bộ dáng, kia trương cùng Diệp Lê giống nhau như lúc trên mặt lộ ra một cái tơi cười. làm diệp lê phi thường có loại sởn tóc gãy cảm giác kia nữ nhân tựa hồ là biết diệp lê đối nàng phòng bị tâm thực trọng nàng cố ý hướng tới phía sau lui ra phía sau một bước cấp diệp lê lưu ra cũng đủ không gian làm diệp lê có được kia có lẽ có cảm giác an toàn ở làm xong này hết thảy nhìn diệp lê biểu tình tùng xuống dưới rất nhiều kia nữ nhân mới đứng ở nơi đó hướng về phía diệp lê nói ngươi thoạt nhìn tựa hồ là rất sợ ta diệp lê nghe xong nữ nhân nói theo bản năng trận trắng mắt Một cái không thể hiểu được xuất hiện ở nàng phía sau bên trong, thế nhưng còn nói nàng tựa hồ rất sợ nàng loại này lời nói. Lam ơn, là ngươi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ta phía sau được không? Nào đó sự tình muốn hay không so đo như vậy rõ ràng. Nhìn Diệp Lê động tác nhỏ, nữ nhân bỗng nhiên cười khe ra tiếng, nói, không cần sợ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi cùng ta vốn dĩ chính là cùng dạng người, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Diệp Lê theo bản năng lặp lại hai câu này lời nói, trong mắt lại không có bởi vì nữ nhân nói dỡ xuống phòng ngự, mà là phòng bị càng sâu. linh 102, không bỏ. kia nữ nhân thở dài một hơi, nhìn Diệp Lê trong mắt phòng bị, nàng cũng không có nói thêm nữa chút cái gì, mà là trực tiếp thiết nhập chủ đề nói, nơi này kỳ thật chỉ là ngươi cảnh trong mơ, chính là ngươi biết ngươi vì cái gì lại ở chỗ này sao. Diệp Lê sửng sốt nhìn trước mặt cái này cùng chính mình giống như cảnh trong gương giống nhau nữ nhân, ánh mắt lộ ra khó hiểu. Nàng đã trải qua vừa rồi liên tiếp đi không ra đi tình huống, cũng biết chính mình đứng ở nơi địa phương có chút không thích hợp, chỉ là không biết nơi này nguyên lai like thế nhưng là chính mình cảnh trong mơ. Thấy Diệp Lê trên mặt phòng bị đã không có phía trước như vậy trọng, nữ nhân cũng không có so đo Diệp Lê có hay không hỏi nàng lời nói, chỉ là lo chính mình nói, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi nhất định thực nghi hoặc ta vì cái gì cái gì đều biết đúng hay không. Bởi vì ta chính là ngươi. Ha ha ha. Nữ nhân nói. Chính mình nhưng thật ra trước cười khai, Diệp Lê khỏe miệng chịu chịu, nàng có chút không thể tin được nữ nhân nói đến lời nói, cái gì ngươi chính là ta, ta chính là của ngươi, nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình sẽ là cái dạng này. Có lẽ là nhìn đến Diệp Lê trong mắt khinh thường, nữ nhân ngưng cười thành đem nói chuyện trung tâm kéo trở về, kỳ thật ta hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì ngươi tình huống hiện tại quá mức nguy hiểm, nghiêm trọng uy hiếp tới rồi ta tồn tại, ngươi đừng vội phản bác, ta nếu nói như vậy. tự nhiên có ta chính mình đạo lý nữ nhân mở miệng ngăn lại diệp lê muốn buột miệng thốt ra lời nói hướng về phía diệp lê cười một chút tiếp tục nói ta liền không cùng ngươi giải thích cái gì dị thời không đạo lý đại khái ý tứ cũng chính là ngươi hiện tại đã phát sinh ở trên người của ngươi hết thảy kỳ thật đều cùng lịch sử cùng một nhịp thở cho nên ngươi phải chú ý ngươi tình huống hiện tại ngươi không thể thay đổi lịch sử nếu không lịch sử liền sẽ tự động sửa đổi hơn nữa nỗ lực đem nó đi trở về quỹ đạo ta nói như vậy ngươi nhưng minh bạch Ta không rõ, ngươi nói lịch sử đến tuột cùng là cái gì tiêu chuẩn, dựa vào cái gì ta không thể thay đổi lịch sử, ta thật vất vả một lần nữa sống lại một lần, dựa vào cái gì còn muốn ta lại quá đuổi kịp cả đời giống nhau như tử, ta tồn tại, không phải vì một lần nữa thể nghiệm thống khổ, ta muốn kết thúc ta thống khổ. Diệp Lê hướng về phía nữ nhân nói, đương nàng nói cuối cùng thời điểm, có vẻ có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, cuối cùng nói, cơ hội đều là giống ra tới, dù sao nàng hiện tại bất quá là cảnh trong mơ. như vậy nàng có cái gì là có thể cố kỵ ách nữ nhân sửng sốt tia trương cùng diệp lê giống nhau như lúc trên mặt lộ ra dối dám cảm xúc tựa hồ là đối với diệp lê theo như lời nói cũng có chút không biết nên như thế nào trả lời nói thật mặc kệ nói cho ai ngươi về sau vận mệnh chỉ có thể cùng từ trước giống nhau cũng chỉ có thể quá thân nhân qua đời không thể báo thù sinh hoạt cũng chỉ có thể tuần hoàn đời trước tuần hoàn bước đời trước vết xe đổ ngoan ngoan chờ chết đi phỏng chừng ai cũng không có khả năng tiếp thu nói như vậy Nữ nhân cao mày, nhìn cảm xúc có chút mất khống chế dịp lê, cảm thấy chính mình nói chuyện phương thức tựa hồ là có chút vấn đề, hảo đi, nàng vẫn luôn đều biết chính mình không phải cái gì giỏi về câu thông người. Ngươi hết hy vọng đi, ta là không có khả năng nhận mệnh, ta mới sẽ không cùng đời trước giống nhau, ta sẽ không chết, phong ảnh cũng sẽ không chết, hủy hoại ta diệp ra người một cái cũng đừng nghĩ hảo quá, ta mới sẽ không quản ngươi nói cái gì tuần hoàn, ta chỉ biết, ta này một đời phải hảo hảo mà, hảo hảo mà tồn tại. Sát xong những cái đó hủy hoại ta Diệp ra người, làm ta bên người mỗi người đều sống hảo hảo. Diệp Lê lạnh giọng nói, một bộ mặc kệ như thế nào ta liền như thế bộ dáng. Nữ nhân nhìn như vậy Diệp Lê, trong mắt có sáng lấp lánh đổ vật lập loè một chút, nhưng là thực mau biến mất không thấy, cũng không biết nàng rốt cuộc là hạ định rồi cái gì quyết tâm, chỉ nghe nàng hướng về phía Diệp Lê nói, một khi đã như vậy, ta tưởng bất luận ta kế tiếp nói cái gì, ngươi đại khái cũng sẽ không nghe được đi xuống, vậy như vậy đi. Ngươi nhớ kỹ ngươi nhất định phải hảo hảo mà nỗ lực mà sống sót, biết không? Diệp Lê mắt lạnh nhìn nữ nhân, không biết nàng làm ra như vậy một bộ tư thái là có ý tứ gì, dù sao nếu là chào phung nói, nàng không ngại đem câu này chào phung nói làm như cổ vũ nói tới nghe, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định sẽ sống hảo hảo, sống tùy ý chưng dương. Tựa hồ là xem đã hiểu Diệp Lê trong mắt ý tứ, nữ nhân chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười, không nói gì, nàng vương tay, vô vô Diệp Lê bả vai. kia trương cùng diệp lê giống nhau như lúc trên mặt lộ ra một cái cổ vũ dường như biểu tình theo sau nói hảo hảo mà sống sót tựa như giống như công đạo di ngôn giống nhau diệp lê không tự giác đau lòng một chút nàng bỗng nhiên tưởng mở miệng hỏi một chút nữ nhân nàng rốt cuộc vì cái gì muốn nói nói như vậy nhưng không đợi nàng mở miệng nữ nhân thân ảnh liền ở nàng trước mắt nháy mắt biến đạm biến mất không thấy lý thái uy ỉa lý thái uy ỉa mau tỉnh lại bên hai là tiểu bích lo lắng thanh âm diệp lê chậm rãi mở to mắt Nhìn ở nàng trước mặt tiểu bích, mắt lộ ra khó hiểu, nghi hoặc mở miệng hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nghe Diệp Lê hỏi chuyện, tiểu bích trên mặt biểu tình có thể nói là thập phần xuất sắc, liền giống như đánh nghiêng bảng pha màu, đủ mọi màu sắc. Sau một lúc lâu, tiểu bích bình ổn một chút chính mình cảm xúc, lúc này mới mở miệng nói, Ly Thái Y thì hề. ngươi lại một người nằm ở mép giường ngủ rồi, hơn nữa một chút chân cũng không cái, ngươi phong hàn chứng còn không hào đâu. Diệp Lê bị tiểu bích chỉ trích nói đến sốt nàng nhìn chính mình tình huống hiện tại cả người đều có vẻ có chút xấu hổ nàng từ trên giường ngồi dậy chính xác mặt nghiêm chỉnh sắc mặt không thay đổi loạn xả tiểu bích ta, ngươi xem này trong phòng châm than chậu than trong phòng căn bản là không lạnh cho nên đâu liền tính là ta ở chỗ này ngủ rồi cũng không có gì ngươi liền không cần lo lắng không lo lắng không lo lắng mới là lạ tiểu bích thở phì phì phản bác một trương tú khi khuôn mặt nhỏ thượng toàn là tức giận lý thái y vĩnh viễn đều là như vậy sẽ không chiếu cố chính mình Ngày này sau lại không ở trong cung, làm tiểu bích như thế nào yên tâm hạ. Diệp Lê bị tiểu bích thở phì phì nói đến thập phần ngượng ngùng, nàng biết đồng dạng là làm một nữ nhân, nàng thật là có chút sẽ không chiếu cố chính mình. Bất quá, này còn không phải bởi vì trước kia ở nàng bên người vẫn luôn là phong ảnh ở chiếu cố, phong ảnh không ở thời điểm, lại vẫn luôn là đông tuyết ở chiếu cố, nàng bên người vẫn luôn đều có chiếu cố nàng người, làm nàng đã quên như thế nào chính mình chiếu cố chính mình. Bất quá Những lời này Diệp Lê tự nhiên là sẽ không theo Tiểu Bích nói, nàng chỉ là hướng về phía Tiểu Bích cười cười, mang theo một chút lấy lòng ý tứ. Hảo hảo sao, Tiểu Bích ngươi liền không cần sinh khí, ta cùng ngươi bảo đảm, ngày sau nhất định hảo hảo chiếu cố chính mình được chưa? Hừ, lý Thái ý ý ấy, ngươi làm một cái Y ý, ý giả lại trước nay cũng đều không hiểu đến chiếu cố chính mình, ngươi làm nô tỳ nói như thế nào ngươi mới hảo. Tiểu Bích một chút cũng không có bởi vì Diệp Lê phong thấp tư thái mà nhả ra. Cắn chặt Diệp Lê không hiểu đến chiếu cố chính mình để tài không bỏ, rất có loại thể không bỏ qua ý vị. chương 103, không hiểu. Diệp Lê nhìn như vậy Tiểu Bích, không biết nên như thế nào trả lời Tiểu Bích nói, nàng cảm thấy hiện tại Tiểu Bích có chút không thích hợp, chính là lại không thể nói tới là nơi đó không thích hợp. Tiểu Bích thấy Diệp Lê không nói lời nào, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục chính mình lời nói mới rồi, nàng vốn là tưởng thông qua loại này thủ đoạn, làm lý Thái ý có thể mang theo chính mình ra cung. chính là hiện tại xem ra tựa hồ là có chút hoàn toàn ngược lại. Tiểu Bích có chút khiêm đảm, nàng sợ hai Diệp Lê đừng bởi vì chính mình quá mức hùng hổ dọa người làm Diệp Lê từ bỏ nàng, đuổi tiến bổ cứu nói, ly Thai ý, ý Tiểu Bích không có ý khác, chính là ngươi đừng luôn như vậy không yêu quý thân thể của mình, Tiểu Bích sẽ đau lòng. Diệp Lê gật gật đầu, cũng không có cùng Tiểu Bích ở cái này để tài thượng nhiều làm so đo ý tứ, nàng chỉ tiếp mở miệng nói, ngươi không cần phải nói, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, hảo. hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, ngươi đi giúp ta đi bị cơm chiều đi. Tiểu Bích nghe xong Diệp Lê nói, Đại Khái cũng là biết Diệp Lê không nghĩ tại đây chuyện thượng dây dưa, nàng thuận theo gật gật đầu, hướng về phía Diệp Lê nói thanh đúng vậy, liền xoay người rời đi. nàng dù sao là hạ quyết tâm, mặc kệ Lý Thái ý ỉa nguyện ý hay không, dù sao đến lúc đó, nàng chính là nhất định phải đi theo Lý Thái ý ỉa một khối rời đi. Diệp Lê nhìn Tiểu Bích rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lúc này trong đầu. toàn bộ đều là vừa mới cảnh trong mơ bên trong sự tình cũng không có quá nhiều tâm tư đi theo tiểu bích tham thảo mặt khác vấn đề này phiên thấy tiểu bích rốt cuộc rời đi trong lòng lại là nhẹ nhàng không ít nàng xoa xoa thái dương từ trên giường đứng dậy đi đến nhà ở cái bàn trước dỗi tay nhắc tới ấm nước vì chính mình rót một chén nước rồi sau đó nâng chung trà lên hung hăng mà rót một muỗng to làm chính mình lược hiện sao động tâm bình tĩnh trở lại nàng hôi ước ở cảnh trong mơ cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc người nghĩ nàng theo như lời kia phiên lời nói mày gắt gao mà nhăn lại, nàng lúc ấy ở cảnh trong mơ bên trong không có khống chế chính mình cảm xúc, chỉ là nghĩ phát tiết. Hiện giờ hồi tưởng lên, nghĩ người nọ nói về đời trước nói, nàng đem đời trước chính mình tình huống cùng đời trước so sánh, phát hiện này một đời cùng đời trước thật sự không có gì bất đồng, giống nhau là cửa nát nhà tan, toàn bộ to như vậy diệp ra chỉ còn lại có nàng một người. Đồng dạng là này một năm, tuy rằng là bất đồng thời gian, tựa như nữ nhân kia nói, lịch sử ở nỗ lực đi lên quỹ đạo, vô luận nàng như thế nào nỗ lực. Mỗi người vận mệnh, còn đều là cái kia vận mệnh, không có nửa phần thay đổi. Không đúng. Diệp Lê đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, nàng giống như quên mất một người, nàng đời trước sư phụ Lý Mặc Bạch, dựa theo đời trước phát triển, lại quá mấy năm nên hắn đã xảy ra chuyện, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Diệp Lê này trong nháy mắt bỗng nhiên rất muốn trông thấy hắn, biết hắn quá như thế nào, tuy rằng hắn nói, hắn không nghĩ cùng nàng có quá nhiều quan hệ, không nghĩ cùng nàng quá nhiều dính trọng, chính là nghĩ đời trước đủ loại. Diệp Lê bỗng nhiên liền rất tưởng rất muốn trông thấy hắn, liền tính chỉ là biết hắn quá có được không cũng có thể. Nàng giơ tay, một hơi đem chén trà nước trà uống tiến, rồi sau đó chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn chính mình phòng phía trước một gốc cây cây mai, cây mai thượng mở ra mấy đóa màu đỏ hoa mai, tại đây thâm cung bên trong khai như vậy tùy ý. Diệp Lê nhìn nhánh cây gian hoa mai, vươn tay, nhẹ nhàng mà đụng vào một chút, không biết vì cái gì, đương tay nàng chỉ gặp phải đóa hoa thời điểm, bỗng nhiên có loại sợ hai đóa hoa héo tàn cảm giác. làm sao vậy? Lý Thái ghi ý ý ở đây là không bỏ được bổn điện hạ này giật hiên điện cây mai sao? Độc thuộc về lệ cảnh giật tiếng nói từ phía sau truyền đến Diệp Lê đụng vào hoa mai ngón tay run lên theo sau chậm rãi thu hồi tay chỉ thấy nàng xoay người bên môi ngậm một mặt đạm nhiên cười nhạt nàng nhìn ở nàng phía sau đột nhiên xuất hiện lệ cảnh giật không có hành lễ cũng không nói gì cũng chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn Lý Thái ý, ý thật là càng thêm lớn mật hiện giờ thấy bổn điện hạ cũng không chịu hành lễ thật là làm bổn điện hạ thật là thương tâm a. lệ cảnh giật chậm rãi đi đến diệp lê trước mặt ở diệp lê trước mặt một bước xa địa phương dừng bước chân diệp lê nhìn đứng ở chính mình một bước xa lệ cảnh giật trực tiếp túi xuống thân hướng về phía lệ cảnh giật hành lễ tiểu nhân tham kiến tam hoàng tử điện hạ a lệ cảnh giật cười khẽ ra tiếng tựa hồ là đối với diệp lê này phiên thái độ cảm thấy buồn cười diệp lê lại là mặc kệ lệ cảnh giật như thế nào nàng liền như vậy cung thân mình rất có loại lệ cảnh giật không nói lời nào làm nàng đứng dậy nàng liền không dậy nổi thân ý tứ lại đợi trong chốc lát, thấy Diệp Lê là thật sự không tính toán chính mình ngồi dậy, lệ cảnh giật rốt cuộc trước hết thỏa hiệp, hắn ở Diệp Lê phía trước mở miệng nói, hảo, Lý Thái Y hãy mau chút đứng dậy đi, chẳng lẽ Lý Thái Y thế nhưng như vậy keo kiệt, còn vì giữa chưa sự tình sinh khí, không có, Diệp Lê không có nửa phần trần chờ phủ nhận, hơn nữa đứng thẳng người, không chút nào lùi bước cùng lệ cảnh giật đối diện, chỉ nghe nàng nói, tiểu nhân chỉ là nghi hoặc Tam Hoàng Tử Điện Hạ như thế nào sẽ có thời gian tới tiểu nhân bên này, một không cẩn thận vào thần. quên mất hành lễ, cho nên không dám tùy tiện đứng dậy. Lệ cảnh giật nghe Diệp Lê này phiên không coi là giải thích giải thích, chỉ là cười cười, cũng không có tại đây mặt trên nhiều làm so đo ý tứ, mọi người đều không phải ngốc tử, liền tính là có có lệ ý tứ lại có thể như thế nào, hắn hiện tại cũng coi như là có cầu với hắn, hai người chi gian căn bản không có khả năng bởi vì như vậy điểm việc nhỏ mà nhào phiên. vứt đi như vậy điểm tiểu nhân không thoải mái, lệ cảnh giật như người, cùng Diệp Lê đứng ở cùng cái mặt bằng thượng, Cộng đồng nhìn phương xa, biểu tình tự nhiên tách ra đề tài, không nói chuyện cái này, Lý Thái Y cảm thấy này trong cung cái nào địa phương phong cảnh xinh đẹp nhất. Ân, Nơi nào xinh đẹp nhất? Diệp Lê Dùng Nghi hoặc ánh mắt nhìn Lệ Cảnh Giật, không rõ Lệ Cảnh Giật cùng nàng nói lời này ý tứ rốt cuộc là cái gì. Đúng vậy, Lý Thái Y tới này Hoàng Cung cũng có chút nhật tử, ở trong cung hẳn là cũng xoay không ít địa phương, nhưng có cảm thấy nơi nào tương đối xinh đẹp. Lệ Cảnh Giật cười nói, làm người đoán không ra hắn nói lời này ý tứ đến tột cùng là cái gì diệp lê nhìn lệ cảnh giật mang theo cười nhạt sơn mặt hoàn toàn đoán không ra hắn hỏi cái này lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì vì phòng ngừa nói nhiều sai nhiều diệp lê cố ý tả cố mà nói hắn tiểu nhân tới trong cung tuy rằng có nửa tháng lâu chính là nơi đi đến cũng chính là giật hiên điện cùng cam tuyên điện dư lại đó là ở ngự hoa viên trung đi dạo một phen cho nên tiểu nhân cũng không rõ ràng này trong cung đến tột cùng địa phương nào xinh đẹp nhất a nhưng thật ra bổn điện hạ sơ sót lý thái y tại đây trong cung cũng ở không ngắn thời gian thế nhưng cũng không từng làm lý thái y ở trong cung hảo hảo đi dạo kia không bằng thừa dịp hôm nay bổn điện hạ mang theo lý thái y tại đây trong cung hảo hảo mà dạo thượng một dạo như thế nào lệ cảnh giật cười nói diệp lê nhìn lệ cảnh giật thật là là đoán không ra lệ cảnh giật mạch não rốt cuộc là thế nào nàng không biết rõ ràng vừa rồi đề tài còn ở hoàng cung phong cảnh thượng lúc này thế nhưng lại đến ở trong cung đi dạo thượng Chứ 104, du cung đối với Diệp Lê biểu hiện ra ngoài khó hiểu, lệ cảnh giật lại không có nửa phần muốn giải thích ý tứ, hắn liền như vậy nhìn Diệp Lê, liền chờ Diệp Lê trả lời. Diệp Lê nhìn lệ cảnh giật bộ dáng, tựa hồ cũng là minh bạch lệ cảnh giật ý tứ, nàng thừa Diệp lệ cảnh giật không chú ý thời điểm, âm thầm nữ môi, cuối cùng vẫn là mở miệng đồng ý lệ cảnh giật nói, hướng về phía lệ cảnh giật gật đầu, nói vậy phiền toái tam hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ thỉnh không phiền thoái đi thôi. Lệ cảnh giật nhìn Diệp Lê đồng ý, xoay người liền đi, đối với Diệp Lê trong giọng nói hơi mang bất mãn trực tiếp xem nhẹ rớt. Hai người một trước một sau đi tới, dọc theo đường đi, cũng không biết Lệ cảnh giật là nghĩ như thế nào, dù sao, rất nhiều thời điểm hắn cũng rất chiếu cố Diệp Lê, nên đình, còn giới thiệu, cái gì đều cấp Diệp Lê nhất nhất chỉ ra tới, phảng phất chính là một cái hết sức chuyên chú hướng dẫn du lịch. Diệp Lê không hiểu Lệ cảnh giật trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao nếu hắn chịu phí thời gian. Tại đây mặt trên giống nhau giống nhau cùng nàng giải thích, nàng cũng nhạc tiếp thu, hưởng thụ lệ cảnh giật hướng dẫn du lịch thời gian. Lệ cảnh giật mang theo Diệp Lê ở trong cung hành tẩu, bọn họ hai người cũng không tiến vào trong cung điện, ngồi đến một cái cung điện phía trước, đều là lệ cảnh giật trực tiếp cách tường điện, cùng nàng nói cung điện bên trong tình hình. Hai người cứ như vậy một đường đi, một đường nói chuyện, bất chi bất giắc cũng đi rồi hơn phân nửa cái hoàng cung, chờ đến tiểu bích theo lệ cảnh giật bên người thường hầu hạ lệ cảnh giật thái giám tìm được hai người thời điểm. Hai người chi gian không khí thế nhưng ngoài ý muốn hòa hợp, đương nhiên, này trong đó chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì lệ cảnh giật tựa hồ là cố ý khiêm nhượng Diệp Lê, đối Diệp Lê không ngừng phóng thích thiện ý. Diệp Lê là có điểm đoán không ra lệ cảnh giật hôm nay đây là làm sao vậy, dù sao bất luận là động kinh vẫn là đầu góc có vấn đề, này đều cùng nàng không có gì quan hệ, dù sao ngày mai nàng liền phải rời đi Hoàng Cung. Đến nỗi lệ cảnh giật một hai phải mang theo nàng Du Hoàng Cung chuyện này. Diệp Lê hoàn toàn ôm chính là một loại có thể có có thể không trạng thái, nàng không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể tiếp thu, bất quá là đi lên tới như vậy du lịch, nàng cũng không có gì tổn thất không phải sao. Chỉ là, đương nàng nhìn đến vẻ mặt lo lắng tiểu bích khi, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hôm nay tiểu bích tựa hồ là quái quái, nàng tựa hồ đặc biệt khẩn trương chính mình cùng lệ cảnh giật đi cùng một chỗ, chẳng lẽ là lo lắng cho mình sẽ đem nàng đưa tới hoàng thượng phân cho nàng phủ đệ đi. Diệp Lê lại lần nữa nhìn nhìn tiểu bích biểu tình. Cảm thấy chính mình cái này suy đoán phi thường có khả năng, tiểu bích nàng từ đã biết nàng phải rời khỏi bắt đầu, liền vẫn luôn có một loại công đạo rời nhà hài tử giống nhau ý tứ, đối nàng là bên này cũng nói một chút, bên kia cũng nói một chút. Nghĩ đến là cảm thấy ngày sau đều không thấy được, hiện tại chạy nhanh đối nàng tẫn một chút cuối cùng quan tâm. Bất quá, Diệp Lê cảm thấy, tiểu bích làm như vậy phiền thoái hoàn toàn là không cần thiết, lệ cảnh giật dù sao cũng là nói, nếu là thích tiểu bích hầu hạ, cảm thấy không tồi, liền đem tiểu bích mang qua đi được. Nàng tuy rằng là cảm thấy tiểu bích rất không tồi, nhưng là nói như thế nào đâu, tiểu bích đối với nàng cũng chính là một loại có thể có có thể không tồn tại, có hay không đều là dáng vẻ kia, nếu tiểu bích muốn rời đi, nàng căn bản là không có cái kia tất yếu một hai phải đem tiểu bích mang đi. Tiểu bích nào biết đâu rằng chính mình nhiều như vậy khác thường hành động, mang cho Diệp Lê nhắc nhở thế nhưng là như vậy hoàn toàn ngược lại, nếu là biết đến lời nói, nghĩ đến, nàng căn bản là sẽ không làm như vậy. Trong lòng quyết định chú ý, Diệp Lê nhìn có vẻ hoang mang rối loạn Tiểu Bích thấp thấp mà thở dài một hơi. Ai? Nữ nhân a. Thật là một loại kỳ quái sinh vật. Tiểu Bích tham kiến Tam Hoàng Tử Điện Hạ, tham kiến Lý Thái Y Nhiệt. Tiểu Bích hướng về phía Lệ Cảnh Giật cùng Diệp Lê hành lễ, đại khái là bởi vì sợ hai chính mình đánh gây chủ tử hứng thú, thân mình hơi hơi run rẩy. Lệ Cảnh Giật nhìn đánh gãy chính mình cùng Diệp Lê du hoàng cung Tiểu Bích, trên mặt một bộ nhàn nhạt bộ dáng, làm người đoán không ra hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ nghe hắn mở miệng hỏi, đứng lên đi. Như vậy hoang mang rối loạn chạy tới, là có chuyện gì sao? Tiểu bích bị lệ cảnh giật nói được lời nói hoàng sợ, lung tung gật gật đầu, rồi sau đó lại chạy nhanh lắc đầu, không biết rốt cuộc là có việc vẫn là không có chuyện. Nhìn tiểu bích biểu hiện, lệ cảnh giật chân mày cao lại, hiện ra một bộ tâm tình không tốt bộ dáng. Diệp lê ở một bên nhìn, chạy nhanh đi lên trước, hướng về phía lệ cảnh giật mở miệng nói, Tam hoàng tử điện hạ, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, tam hoàng tử điện hạ thân mình hiện giờ còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Chúng ta vẫn là sớm chút trở về đi, này vào đông, trời giá rét, buổi tối thật sự là quá mức lạnh, ở bên ngoài ngốc thực dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Lệ cảnh giật ghé mắt, nghiêng mắt nhìn chầm chằm Diệp Lê nhìn hai mắt, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, liền ở Diệp Lê cho rằng chính mình có phải hay không chọc giận hắn thời điểm, lại nghe hắn nói, cũng thế, liền nghe Lý Thái Y đi, này vào đông ban đêm đích sắc không thích hợp du hoàng cung, hôm nay như vậy trở về đi, chờ đã đến ngày, đãi ngày ấy ánh nắng tươi sáng. Bùn điện hạ lại một lần nữa mang theo lý thái ý ỉa du hoàng cung hảo đa tạ tam hoàng tử điện hạ thông cảm tam hoàng tử điện hạ thỉnh diệp lê chạy nhanh vuốt mông ngựa rồi sau đó cung thân mình tay duỗi ra thỉnh lệ cảnh giật đi trước lệ cảnh giật lại nhìn thoáng qua diệp lê ngay sau đó nâng bước đi trước diệp lê theo sau đi theo hai người như cũng là một trước một sau đi tới chẳng qua phía sau nhiều hai người theo lệ cảnh giật trở lại giật hiên điện về sau diệp lê liền lập tức trở về chính mình phòng đi rồi hơn một canh giờ chân đều đau nhức cũng không biết lệ cảnh giật là nghị như thế nào đến không có việc gì mang theo nàng loạn đi bộ diệp lê ngồi ở trên ghế vươn tay chủ ý chủ ý chính mình đuổi cùng càng chân làm chính mình đau nhức chân có thể dễ chịu một ít tiểu bích đi ở diệp lê phía sau tiến vào phòng nhìn đến diệp lê động tác chạy nhanh liền đi nhanh hai bước ở diệp lê trước người ngồi xổm xuống, xuống vươn tay thế diệp lê xoa bóp chân bộ giảm bớt diệp lê chân bộ đau nhức tùy ý tiểu bích cho chính mình méo thật lớn một lát diệp lê chạy nhanh vẩy vây tay Đối với Tiểu Bích nói, "Hảo hảo, đừng xoa nhẹ, không có việc gì." Tiểu Bích nghe Diệp Lê nói, ngước mắt nhìn nhìn Diệp Lê biểu tình, phát hiện Diệp Lê không có gì khó chịu biểu tình, lúc này mới từ Diệp Lê trước người đứng dậy. Chỉ thấy nàng đứng dậy lúc sau, không đợi Diệp Lê nói chuyện, nàng liền xoay người ra Diệp Lê phòng, không biết làm gì đi. Diệp Lê nhìn Tiểu Bích biểu hiện, cả người đều có chút nốc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sinh khí? Muốn hay không như vậy à, rõ ràng vừa rồi nàng mới vì nàng giải vây. không đến mức làm nàng bị lệ cảnh giật giận cho đánh mèo, này như thế nào liền sinh khí đâu. Diệp Lê mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng là lại không có đối này nhiều làm so đo ý tứ, nàng dối tay nhắc tới trên bàn ấm nước vì chính mình đổ một chén nước, hôm nay đi đường đi rồi lâu như vậy, nàng không chỉ là mệt mỏi, cũng cảm thấy có chút khác. Dây lắc gian, hai chén nước xuống bụng, Diệp Lê đem trong tay cái ly thả lại trên bàn, uống nước xong lúc sau cuối cùng là hào chút. Trước 105, Lý Phủ, Tiểu Bích thực mau trở về tới, trên tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn diệp lê nhìn đến tiểu bích trong tay dẫn theo hộp đồ ăn lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai like vừa rồi tiểu bích là vì nàng đi lấy cơm chiều đi tiểu bích đem trong tay dẫn theo hộp đồ ăn phóng tới trên bàn từ hộp đồ ăn chung lấy ra hai tố một hơn cộng thêm một chén nhiệt cháo đem đồ ăn dọn xong tiểu bích lúc này mới mở miệng nói nô tỳ đi thời điểm có chút chậm ngự thiện phòng không dư lại cái gì tốt thức ăn lý thái y ỉ ngươi hôm nay liền ăn trước này đó lót lót hảo Diệp Lê nhìn xem trên bàn đồ ăn, ba đạo đồ ăn đều là nàng thích ăn, nàng gật gật đầu, hướng về phía tiểu bích lộ ra một cái tươi cười, không có gì, xưa nay ăn đến cũng bất quá chính là này đó, cái gì lót không lót. Dứt lời, nàng chất đũa bưng lên cháo chén liền trực tiếp ăn lên, tiểu bích liền đứng ở một bên, nhìn nàng ở nơi đó ăn cơm, không nói cũng không nói, chính là ánh mắt người xem chất tâm. Diệp Lê tự nhiên là cảm nhận được tiểu bích ánh mắt, nhưng là nàng cảm thấy tiểu bích thật là quá mức trong lòng run sợ. Làm cùng nàng có bao nhiêu hư dường như, nàng đều đã quyết định chủ ý, tiểu bích hoàn toàn có thể yên tâm, nàng là sẽ không mang nàng rời đi. Bất quá Diệp Lê tuy là đã quyết định chủ ý, chính là nàng chính là không nghĩ rất nhỏ bích giải thích, coi như cấp cái này tiểu nha đầu một kinh hỉ hảo, đến lúc đó cũng có thể làm nàng cao hứng thượng trong chốc lát. Diệp Lê trong lòng âm thầm tưởng, lại là không biết, nàng như vậy tính toán vừa lúc cùng tiểu bích đi ngược lại. Hai người các có các tâm tư, Diệp Lê không nói lời nào. tiểu bích tự nhiên cũng không hảo nói nhiều chuyện này một kéo liền cũng kéo dài tới ngày thứ hai đợi cho lệ cảnh giật thế diệp lê an bài kiệu nhỏ tử nhận được giật hiên điện thời điểm tiểu bích liền dùng ngầm nước mắt ánh mắt dùng sức nhìn diệp lê diệp lê vừa thấy đến tiểu thanh cố kiệu liền đau đầu nghĩ đến tới thời điểm kia hoàng đến thật là không nghĩ đi trải qua lần thứ hai bởi vì trong lòng như vậy nghĩ tự nhiên cũng liền xem nhẹ tiểu bích diệp lê chỉ nhìn đến a tiểu bích mắt rưng rưng cảm thấy nàng hẳn là hỉ cực mà khóc đại khái chính là cái dạng này Cho nên trực tiếp khổ đại cựu thâm chui vào cốc kiệu, hoàn toàn chính là đem tiểu bích lượng ở một bên, lúc gần đi nửa điểm lời nói cũng không có nói. Như thế nào? Không mang đi ngươi thương tâm. Tiểu tam tử thanh âm từ nhỏ bích phía sau vang lên, hắn theo tiểu bích ánh mắt hướng tới kia dần dần đi xa tiểu thanh cốc kiệu, nhàn nhạt thở dài, an ủi nói, ngươi cũng là cái ngốc, mặc kệ khi nào, này tâm A. Chính là phải cho chính mình còn được, không thể ném. Ta không có. Tiểu bích quật cường phản bác. nhưng lời nói vừa nói xuất khẩu nước mắt nháy mắt liền mơ hồ tầm mắt tiểu tam tử là người nào hắn tự tám tuổi tiến cung trong cung chuyện như vậy xem đến hải đi còn có thể không hiểu tiểu bích kia điểm tâm tư bất quá hắn nhưng thật ra không có nhẫn tâm chọc phá tiểu bích cuối cùng điểm này cảm thấy thẹn tâm chỉ là hướng về phía tiểu bích nói không có liền không có đi chẳng qua này trên mặt trang đều hoa cũng đừng ở chỗ này đứng lý thái y hiện tại là thái y mỗi ngày đều là muốn ở trong cung nốc đợi mệnh nếu không hai ngày liền sẽ tái kiến Tiểu Bích nghe xong Tiểu Tam Tử nói, hung tợn chừng mắt nhìn Tiểu Tam Tử liếc mắt một cái, rồi sau đó hầm hừ hướng về phía Tiểu Tam Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không bay đầu lại rời đi. Trở về bổ chính mình trên mặt Trang Dung, Tiểu Tam Tử lời tuy nhiên nói khó nghe, nhưng là có một chút lại là không có nói sai. Ngày này sau lý Thái ý cũng không phải không tiến cung, chỉ cần tiến cung, chỉ cần tới này giật thiên điện, tự nhiên chính là có cơ hội nhìn thấy. Tiểu Tam Tử bị Tiểu Bích chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không giận. Nhìn tiểu bích rốt cuộc không ở nơi này đứng, cũng tùy ở tiểu bích phía sau rời đi. Lệ chiếu dương cấp Diệp Lê ban đến phủ đệ không coi là thật tốt, nhưng là sửa chữa lại là thật xinh đẹp, nên có toàn bộ đều có. Diệp Lê thích nhất đó là này phủ đệ chung một cái ao nhỏ, hồ nước chung còn có chút tàn hà, vừa thấy này, không khó đoán ra, ngày mùa hè cảnh tượng vẫn là như thế nào. Mang theo Diệp Lê tới này phủ đệ chính là một cái tiểu thái giám, hắn thấy Diệp Lê lộ ra vừa lòng biểu tình, chạy nhanh nói, lý thái ý đi hè. nơi này nô tài cho ngài đưa tới, nếu không có việc gì, nô tài liền đi về trước cùng hoàng thượng phục mệnh. Tiểu thái giám trong mắt nhanh như chớp chuyển, vừa thấy liền biết ở đánh chính mình tiểu chủ ý. Diệp Lê thấy hắn nói lời này, đảo cũng là không có để ý, từ trong lòng đi một thỏi bạc nhét vào tiểu thái giám trong tay, nói: đa tạ công công, công công dẫn đường cũng vất vả, này đó liền cầm đi ăn chút quán ba. Kia tiểu thái giám vừa thấy Diệp Lê đưa cho hắn bạc, lập tức liền cười đến lộ nha không lộ mắt, cũng không chối từ. trực tiếp liền thu được tay tháo chung, ở trong hoàng cung chuyện như vậy hải đi, đảo cũng là không có gì hiếm lạ. Tiểu thái giám thu bạc, cảm thấy mỹ mãn rời đi, có thể không cảm thấy mỹ mãn sao. Lần này hoàng thượng làm hắn ra cung tặng người, hắn từ sáng sớm liền tính toán hảo, chuẩn bị về nhà đi xem, này quanh năm suốt tháng không mấy ngày có thể về nhà, này xem như được xảo, không chỉ có có thể trở về nhà, còn có thể có bật lấy. Nhưng thật ra dịp lê, đưa tiểu thái giám rời đi, liền trực tiếp đem tay nải phóng tới trong phủ trong nhà chính nay trong phủ trống rộng không có gì người chỉ có một cái mù một con mắt lão quản gia ở nàng vào cửa thời điểm đứng ở cửa tiếp tiếp kia lão quản gia mù một con mắt lại có năm 60 tuổi tuổi hạt, diệp lê tự nhiên là không dám tùy ý sai xử. nàng đem tay nải phóng tới trong nhà chính dặn dò lão quản gia vài câu làm hắn hảo hảo mà giữ nhà liền một người cầm bạc ra phủ môn lão quản gia nhìn diệp lê chỉ ở trong phủ ngây người một chút liền ra bên ngoài chạy Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút bất mãn, nhưng là nghe Diệp Lê ý tứ là đi mua chút nha hoàn gã sai vặt, liền không có nói cái gì đó. Dù sao hắn đều đã là nửa cái thân mình chôn trong đất người, theo này mới tới lao ra tùy tiện lăn lộn đi thôi, chỉ cần hắn có thể tiếp tục tại đây trong phủ sống qua, ăn này khẩu cơm, hắn dù sao là không có gì ý kiến. Nguyệt đều rất lớn, Diệp Lê chưa từng có ở Nguyệt đều bên trong chuyển qua, cũng không biết muốn tới địa phương nào đi mua nha hoàn gã sai vặt. Bất quá! Nàng đối với điểm này nhưng thật ra không có gì cưỡng cầu, dù sao thời gian còn sớm, nàng nhưng thật ra có thể tại đây nguyệt đều đi dạo, lúc sau lại đi tìm xem bán nha hoàn gã sai vật địa phương. Diệp lê ra lý phủ, liền trực tiếp theo một cái nói chậm rãi đi tới, đem ven đường phong cảnh đều tỉ mỉ xem ở trong mắt. Sơ tháng sau đều thời điểm, nàng chỉ ở trên xe ngựa nhanh chóng xem qua một lần nguyệt đều, lúc này nhàn xuống dưới, lại vội vàng đầu năm nhị, này nguyệt đều trên đường cái có thể nói là náo nhiệt đến không được. Đủ loại kiểu dáng ăn vặt quay hàng Siết ảo thuật ở trên phố chiếm không nhỏ địa phương Diệp Lê tả nhìn xem lại Nhìn xem lúc gần lúc hiện Trong lòng có khó được bình tĩnh cảm giác Nay phiên náo nhiệt cảnh tượng không khí Mấy ngày nay nàng rất ít thấy Chỉ trừ bỏ trong cung kia một hồi thịnh thế pháo hoa Theo một cái lại một cái đường phố loạn dạo Đồng nhiên Từ bên sườn vườn tới một cánh tay kéo lấy Diệp Lê Diệp Lê bị không thể hiểu được kéo lấy Theo bản năng liền quay đầu nhìn qua đi chương 106 Dạy hương. đương diệp lê ánh mắt tiếp xúc đã đến người trên mặt khi trên mặt nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình bất quá tiếp theo nháy mắt nàng lại là tươi cười rặng rỡ theo giữ chặt nàng lực đạo liền đi qua người tới không phải người khác đúng là vẫn luôn ở nguyện đều thủ phong ảnh phong ảnh lôi kéo diệp lê một đường chạy nhanh xuyên qua mánh liệt đám đông hướng tới cách đó không xa một khách điếm đi đến lúc này đúng là không buổi không ngọ thời điểm khách điếm cũng không có vài người nhìn thấy diệp lê cùng phong ảnh hai cái nam nhân tiến vào chạy nhanh liền tiến lên đi nghênh đón Bất quá hắn mới vừa đi đến hai người trước mặt, liền thấy phía trước cái này khuôn mặt lạnh nhạt nam nhân hướng hắn ném một tỏi bạc, ném xuống một câu, tới hồ tốt nhất tây hồ Long Tỉnh, trở lên tới mấy phân điểm tâm. Dứt lời, phong ảnh liền trực tiếp lôi kéo Diệp Lê hướng tới lầu hai đi đến. Tiểu nhị được thưởng, lập tức cười đến lộ nha không lộ mắt, trong miệng liên tục xưng đúng vậy, nửa điểm không dám quấy giày hai người, nhanh chóng liền đi chuẩn bị phong ảnh phân phó đồ vật. Phong ảnh lôi kéo Diệp Lê thượng lầu hai. Lập tức liền tuyển một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, rồi sau đó hai người cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ, rất có loại không lời nào để nói ý vị. Rốt cuộc Diệp Lê vẫn là không có phong ảnh trong ổn, nhịn không được ra tiếng hỏi, ngươi là như thế nào tìm được ta? Nàng hôm nay ra cung hoàn toàn chính là trong cung mặt tin tức, nàng còn tưởng rằng muốn quá mấy ngày, bọn họ mới có thể biết nàng từ trong cung ra tới đâu. Hoàn toàn liền không nghĩ tới phong ảnh như thế nào liền trực tiếp tìm được nàng đâu. Trong cung mặt có người. Phong Ảnh nhưng thật ra một chút cũng không che lấp, trực tiếp phải trả lời nói, đôi mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Lê, một bộ sợ nàng chạy bộ dáng. Diệp Lê bị Phong Ảnh nhìn chằm chằm đến có chút phát mau, tưởng nàng cùng Phong Ảnh ở chung gần 10 năm năm, cũng chưa thấy qua như vậy kỳ dị Phong Ảnh, nàng không cấm nén như mày, hỏi, làm sao vậy, như vậy nhìn ta làm gì, gương mặt này có cái gì đẹp? Thường ngươi. Phong Ảnh như cũ ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Lê, chẳng qua nói ra nói lại làm Diệp Lê có chút mặt đỏ. cảm thụ được phong ảnh ở trên mặt nàng ánh mắt, phảng phất là đem trên mặt nàng mang theo mặt nạ nhìn thấu giống nhau, thẳng tắp xem vào linh hồn của nàng. Diệp Lê không nói, yên lặng rời đi tầm mắt, xuyên thấu qua cửa sổ đi xem ngoài cửa sổ muôn hình muôn vẻ đám người, chính là không đi xem phong ảnh kia trương quen thuộc mặt. Nhìn Diệp Lê không để ý tới hắn, phong ảnh cũng không giận, trực tiếp vươn bàn tay to, một phen vận quá Diệp Lê mặt, làm nàng đối với chính mình, rồi sau đó nói, không cần xem bên ngoài, xem ta. diệp lê bị phong ảnh cường ngạnh vặn quá mặt ánh mắt trở lại phong ảnh trên mặt đương nhìn đến phong ảnh vẻ mặt nghiêm túc khi diệp lê bỗng nhiên liền vườn tay đôi tay dùng sức ở phong ảnh trên má nhéo nhéo đem phong ảnh mặt coi như cục bột giống nhau làm ra làm quái biểu tình phong ảnh tùy ý diệp lê hồ nháo nửa điểm cũng không giận tùy ý diệp lê tay ở chính mình trên mặt chơi đùa diệp lê chơi trong chốc lát thấy phong ảnh nửa điểm biểu tình cũng không có không khỏi cảm thấy không thú vị liền lo chính mình buông lòng tay không vui nói người dốt cuộc làm sao vậy Thấy Diệp Lê buông lòng tay, phong ảnh nhìn chầm chằm Diệp Lê ánh mắt cũng đã không có vừa rồi như vậy nóng, rực, lại nghe được Diệp Lê hỏi chuyện, phong ảnh trực tiếp liền lắc lắc đầu, nói, ta không như thế nào, chính là tưởng ngươi mà thôi. Diệp Lê nghe hắn nói, trực tiếp cười nhạo một tiếng, này còn gọi không có gì. Không có gì sẽ đột nhiên nói như vậy to nói, nói cho quỷ nghe, quỷ phỏng chừng đều không tin. Diệp Lê trong lòng âm thầm nói, chẳng qua bởi vì nhớ phong ảnh mặt mũi, nàng nhưng thật ra cũng không có nói chút khác cái gì. Trực tiếp liền tách ra đề tài, ngươi gần nhất đều là ở địa phương nào chủ hạ. Phu cận khách điếm, không chỉ là ta, còn có thiển nghi cửu nhi cũng đều tới. Phong ảnh thanh âm nhạt nhạt, nói ra nói lại Diệp Lê khẽ tao mày. Bọn họ như thế nào sẽ đến? Dám thì ta. Diệp Lê nói dơ nói. Tới chiều ứng ngươi, đúng rồi, cửu nhi giao cho ta hai bình nước thuốc, làm ta thấy đến ngươi thời điểm giao cho ngươi. Phong ảnh từ trong lòng móc ra hai cái bình nhỏ, một xanh một đỏ. Diệp Lê từ trước phong ảnh trong tay tiếp nhận cái chai, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp liền cất vào trong lòng ngực Khu khu nhìn Diệp Lê thu bình nhỏ, lại là một bộ không muốn nhiều lời lời nói bộ dáng, phong ảnh trong lòng không thoải mái, Lê Nhi nàng giống như thật sự một chút cũng không nghi hắn. Phong ảnh tâm tình không tốt, trên mặt biểu tình tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng là trên người hơi thở lại là không lừa được người. Diệp Lê nói như thế nào cũng cùng phong ảnh ở trung hào chút năm, đối với phong ảnh này đó rất nhỏ chỗ biến hóa tự nhiên là cảm thấy rõ ràng chỉ thấy nàng mí môi hướng về phía phong ảnh nói ta cũng giống nhau phong ảnh trên người nguyên bản ảm đạm đi xuống hơi thở đột nhiên chính là biến đổi rất có loại xuân về hoa nở cảm giác diệp lê cảm thấy xấu hổ nghiêng đi mặt không nghĩ cùng phong ảnh ở này đó sự tình thượng so đo phong ảnh được chính mình vui mừng đáp án cũng không so đo diệp lê biến hữu nhìn diệp lê nghiêng đầu nhìn bên ngoài bộ dáng một mình tâm thần nội ngạo bất quá như vậy quỷ dị tình huống cũng không có liên tục lâu lắm tiểu nhị bưng nước trà cùng điểm tâm đi lên cũng coi như là nửa đánh vỡ lược hiện cứng đờ không khí đợi cho tiểu nhị đem đồ vật phóng hảo đi xuống diệp lê đã thu thập một chút tâm tình nhìn phong ảnh thời điểm cũng đã không có vừa rồi cái loại này quái quái cảm giác phong ảnh dỗi tay nhắc tới ấm trà cấp diệp lê rót đầy một ly long tỉnh đẩy đến diệp lê trước mặt mở miệng nói nếm thử nơi này trà phao không tồi diệp lê trên mặt cứng đờ nhìn phong ảnh sau một lúc lâu rốt cuộc là đem nghẹn ở trong lòng nói ra tới phong ảnh ngươi hôm nay có phải hay không uống đồ thuốc bằng không như thế nào giải thích phong ảnh hôm nay này một loạt không bình thường hành động phong ảnh trên mặt cứng đờ sau một lúc lâu không nói gì hắn bất quá chính là so ngày thường biểu hiện nóng bỏng một ít như thế nào tới rồi lê nhi trong mắt chính là uống lộn thuốc đâu hắn căn bản cũng không có làm chuyện hiếm lạ kỳ quái gì được không bất quá những lời này phong ảnh tự nhiên là sẽ không nói ra tới đối với diệp lê như vậy hỏi chuyện hắn chỉ là giàu dĩ từ trong miệng nghẹn ra tới hai chữ không có nghe phong ảnh như vậy ngữ khí diệp lê lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi hảo đi này không có uống đồ thuốc đây mới là phong ảnh gần 10 năm ở chung nàng thật đúng là chính là không thói quen phong ảnh vừa rồi cái kia biểu hiện nhìn diệp lê thở dài nhẹ nhõn một hơi biểu tình phong ảnh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ở chịu chịu hắn chẳng qua chính là so ngày thường có vẻ nhiệt tình một chút lê nhi không cần thiết phản ứng lớn như vậy đi cựu nhi chính là nói nữ hải tử hoàn toàn chính là nhịn không được nam nhân lì lợm la liếm chỉ cần hắn biểu hiện nhiệt tình một chút Càng quan tâm một chút, Lê Nhi nàng sớm hay muộn sẽ thích thường hắn. Chẳng lẽ, cửu Nhi ở lừa hắn? Phong ảnh như mày, tới thời điểm vẫn luôn đều không có hướng phương diện này tưởng, nói không chừng cửu Nhi thật là lấy loại chuyện này tới tiêu khiển hắn. Diệp Lê ngồi ở phong ảnh đối diện, nhìn phong ảnh đổi tới đổi lui biểu tình, không khỏi cảm thấy hào chơi, nàng nhưng thật ra trước nay đều không có gặp qua biểu tình như thế phong phú phong ảnh. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới, phong ảnh sở dĩ biểu tình như vậy phong phú. hoàn toàn chính là bị người cấp dạy hư. chương 107, mẹ mịn, khu khu, ngươi đừng như vậy, ta không thói quen Diệp Lê cuối cùng vẫn là nói thẳng nói, không nói không được, nhìn phong ảnh cái này tình huống, luôn có loại trúng độc không cạn cảm giác, làm người mau mau. Phong ảnh sắc mặt cứng đờ, đại khái cũng là minh bạch Diệp Lê không để mình bị đẩy vòng vòng, sắc mặt biệt nỉu trong chốc lát, cũng liền khôi phục bình thường, không có biện pháp, hắn hiện tại là hận không thể cái gì đều nghe Diệp Lê. Đương nhiên không có khả năng tại đây điểm việc nhỏ thượng nhiều so đo Thấy phong ảnh lại đây nhiều Diệp Lê nhấp một hớp nước trà Đối với phong ảnh nói Ta tình huống các ngươi hẳn là biết đến rất rõ ràng đi Ta hiện tại bị hoàng thượng ban cái phủ đệ Các ngươi muốn hay không dọn tiến vào trụ Mặc kệ như thế nào Thảo luận sự tình cũng tương đối phương tiện Dọn đi vào Phong ảnh mày nhắc lại Không biết trong lòng là cái gì tính toán Không được Ngươi phủ đệ quá mức rõ ràng Chúng ta không thích hợp đi vào Liền tính là đi vào chúng ta thân phận cũng không hảo an bài. Nga Diệp Lê Hiểu biết gật gật đầu, là ta nghĩ đến quá đơn giản, thế nhưng đã quên này cha, đích xác, các ngươi nếu là đi vào, chủ không chủ, phó không phó, thật là không tốt lắm an bài, trong phủ còn có một cái lao quang hẳn ra, phiền thoái. Cho nên chúng ta chỉ có thể ngốc tại phủ ngoại, bất quá ngươi nếu là muốn tìm chúng ta, có thể đến phúc tới khách sạn đi, chúng ta gần nhất vẫn luôn đều ở nơi đó. Phong ảnh mở miệng. ân, đúng rồi. Ngươi hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì? Nên sẽ không chỉ là vì đưa hai cái chai rượu đi, vẫn là dung ăn lại có cái gì ăn bài. Diệp Lê mở miệng hỏi. Phong ảnh sắc mặt cứng đờ, có vẻ có chút pha ngượng ngùng. ta không phải nói sao, tưởng ngươi. Diệp Lê, hào đi, ngươi là nói. Khu, nếu nói như vậy, ngươi liền mang ta ở nguyệt đều đi dạo đi, dù sao ngươi đều tới lâu như vậy, đối nguyệt đều cũng quen thuộc. Diệp Lê nói, nhìn không được hướng tới phía dưới nhìn lại. hiển nhiên đối phồn hoa nguyệt đều thật là thích hảo phong ảnh gật đầu đáp ứng hắn ở nguyệt đều sinh sống gần 10 năm đối với nguyệt đều nơi đó đổ vật hảo cái nào địa phương có ý tứ tự nhiên là quen thuộc đến không được hai người ngay sau đó đứng dậy phong ảnh đưa tới tiểu nhị tính tiền liền mang theo diệp lê ra khách điếm dựa vào đối nguyệt đều quen thuộc phong ảnh liền cố ý mang theo diệp lê ở một ít có ý tứ địa phương cùng với thức ăn đặc biệt tốt địa phương dạo hai người vẫn luôn dạo tới rồi ngày sắp ngả về tây diệp lê cầm các kiểu ăn vặt rốt cuộc nhớ tới chính mình ra tới là vì mua gã sai vặt nha hoàn lúc này mới kéo lấy phong ảnh bước chân nói không đi dạo chính sự còn không có làm không thể đi dạo phong ảnh dừng lại bước chân nhìn trong tay xách theo các loại đồ ăn vặt diệp lê không khỏi nghẹn cười như vậy lê nhi thật là đáng yêu a làm sao vậy cái gì chính sự tuy là trong lòng ở miên man suy nghĩ nhưng là phong ảnh nói chuyện ngự khí lại là hết sức bình thường hắn rôi tay méo méo diệp lê phồng lên gương mặt đông nhiên cảm thấy như vậy lê nhi đầu thú cực kỳ mua nha hoàn mua gã sai vật tân phủ đệ bên trong chỉ có một lão quản gia không có nha hoàn gã sai vật căn bản là không được diệp lê sờn nghiêng đầu tránh thoát phong ảnh tay phong ảnh cũng không giận thấy diệp lê tránh thoát đi liền từ diệp lê trong tay tiếp nhận nàng cầm đồ ăn vặt tan vặt nói ta biết nơi nào có bán đi thôi ân vốn dĩ tính toán chính mình đi đâu vừa lúc đụng tới ngươi lúc này không cần sầu diệp lê ăn một ngày cũng mừng rỡ đem trong tay đồ vật đều phóng tới phong ảnh trong tay tùy ý phong ảnh tiếp nhận đi chỉ dư một phần hạt rẻ rang đường ở trong tay phong ảnh trong tay dẫn theo các tiểu đồ ăn vặt tan vặt tùy ở diệp lê phía sau đoan đến một phần tự tại tiêu dao bộ dáng tựa hồ cầm như vậy nhiều đồ vật cũng không có biện pháp ảnh hưởng hắn hảo tâm tình hai người mấy tấn song song đi tới lại phong ảnh ở một bên chỉ lộ diệp lê chỉ cần nghe thì tốt rồi cũng may hai người lúc này ly phong ảnh theo như lời cái kia phố cũng không có ly rất xa Hai người đi rồi trong chốc lát, liền tới rồi mua bán nha hoàn gã sai vật trên đường. Trên đường phố có chút loạn, đầu đường hai bên quỷ hai cái bán mình táng phụ, thấy cái người tới liền gào khan, khóc đến rộng vắng. Diệp Lê Cao Mày nhìn nhìn, vô cảm, quay đầu liền đi, phong ảnh dẫn theo đồ vật theo sát mà thượng, lại hướng trong đi chút, đó là không có bên ngoài như vậy rối loạn, bên trong pha là có quy mô, một đám đại một nhà giam, có bên trong bảy tám cái nữ tử, có trang đến nam tử. Đều là 13 14 tuổi cùng 15 16 tuổi bộ dáng. Diệp Lê ở này đó Một nhà giam phía trước xoay chuyển Bên trong người phần lớn ngồi ở một nhà giam Đem thân mình cuộn lại Nghĩ đến là sợ lãnh Một bên mẹ nhìn thấy Diệp Lê Nhìn xem hai người trên người quần áo Chạy nhanh liền thấu đi lên Vị công tử này ra nhưng có cái gì để mắt Không phải ta tóc mái tử thổi à Này lồng sắt nha đầu tiểu tử mỗi người Nhưng đều có khả năng đâu Hơn nữa ngài xem xem này tuổi cũng đều lớn Cảm kích biết điều Mua trở về là có thể trực tiếp dùng Mẹ mìn tóc mái tử dương một ngụm răng vàng khẻ Nói được là nước miếng bay tứ tung Diệp Lê không có để ý đến hắn Chính là vây quanh lồng sắt đổi tới đổi lui Nhìn một đám đều tối đầu Cảm thấy thiệt tình không thú vị Như vậy mua trở về cũng không có gì ý tứ Nghĩ liền chuẩn bị dạo tiếp theo cái Tóc mái tử nhìn Diệp Lê phải đi Sao có thể làm này đến miệng thịt mỡ cấp bay Phải biết rằng này ngày mùa đông Trời giá rét Hắn tại đây ngồi trên một ngày Không nói mà khác Lạnh đến thẳng run run, này như thế nào cũng không thể làm này Khó được một phần sinh ý trốn thoát Hắn nhìn Diệp Lê vây quanh một nhà giam đi tới đi lui Chắc là thật sự muốn, nhưng là nhìn xem chính mình thuộc hạ này Những nha đầu tiểu tử một đám đều cúi đầu Nhân ra nhìn không tới mặt, tự nhiên là không nghĩ mua Nghĩ thông suốt điểm này, tóc mái tử chạy nhanh tiến lên Rối tay đông lạnh có chút xương đỏ bàn tay to Một phen liền tốn chặt Diệp Lê ống tay áo Trong miệng không ngừng nói, tiểu công tử Tiểu công tử ngài đừng đi à, ngài nhìn, nhìn lại Ta thuộc hạ này đó cá nhân còn đều là không tồi. Hắn một phen lôi kéo Diệp Lê nói, thằng đem Diệp Lê đánh đổ một nhà giam phía trước. Phong ảnh nhìn tóc mái tử lôi kéo Diệp Lê ống tay áo, sắc mặt có chút không tốt, nhưng là nhìn Diệp Lê không có nhiều làm so đo ý tứ cũng liền không có phát tác. Tóc mái tử lôi kéo Diệp Lê đi đến một nhà giam phía trước, dùng chân dùng sức đá đá một nhà giam, quát đều lên đều lên, cùng đã chết dường như. Đại khách hàng tới, các ngươi một đám đều là cái gì chết bộ dáng? Chạy nhanh đều cho ta đứng lên. Nếu là làm đại khách hàng coi trọng, cũng đỡ phải ở chỗ này thiếu chịu chút chắc chở. Tóc mái tử nói đến không thế nào dễ nghe, một nhà giam người nghe xong, không biết là chính mình tâm động vẫn là bởi vì bách với tóc mái tử dâm uy, rốt cuộc là cọ tới cọ lui đều đi lên. Tóc mái tử lôi kéo Diệp Lê đi vào đây là cái nữ tử lung bảy tám cái 13-14 tuổi nữ tử ăn mặc rách tung tóe túi đầu từ một nhà giam bên trong đứng lên tử, trong đó cũng có nhìn Diệp Lê bộ dạng ánh mắt lập lòe, tựa hồ là đi theo động tâm tư Trước 108, Lý Đông Diệp Lê chỉ là nhìn không nói, làm người đoán không ra nàng tâm tư Những cái đó tiểu nha đầu nhìn Diệp Lê bộ dáng Cũng đoán không ra Diệp Lê ý tứ, một đám trộm nhìn, đáy mắt lập lệ khát vọng Tiểu công tử, nhưng coi trọng cái nào Tóc mái tử thật cẩn thận hỏi Ánh mắt không ánh sáng, hơi thở hỗn tạp, không tốt Diệp Lê lắc đầu, hiển nhiên là đối với một lồng sắt bảy tám cá nhân không hài lòng Bất quá, tóc mái tử nghe xong Diệp Lê nói lại là vui vẻ Tuy rằng hắn nghe không hiểu diệp lê phía trước tún đến tám chữ là có ý tứ gì, nhưng là mặt sau chế hai cái không hảo hắn chính là nghe xong cái rõ ràng. Không hảo liền không hảo bái, tóc mái tử nhưng thật ra không ngại cái này, chỉ cần này trước khẩu, chính là đối mua người là có cái kêu ý tứ. Nếu nguyện ý ở chỗ này mua, này một lồng sắt người không thích, ta còn có mặt khác lồng sắt. Tiểu công tử nhìn dáng vẻ là không thích những người này, không quan hệ không quan hệ, ngài hướng bên này nhìn xem, bên này còn có, bảo đảm tìm được ngài mớn. tóc mái tử nói lại lôi kéo diệp lê hướng bên cạnh đi còn lại phía sau bảy tám cái nữ tử sắc mặt không tốt rũ đầu một câu cũng thật tốt lại đều ngồi trở lại lồng sắt một lần nữa xúc thành một đoàn diệp lê dùng dư quang đảo qua đi thấy như vậy một màn đó là nửa phần cũng không có quay đầu lại theo tóc mái tử ngón tay địa phương tiếp tục xem người công tử công tử tiểu nhân tiểu nhân cái gì đều có thể làm mong rằng công tử có thể mua tiểu nhân công tử một đạo khô khốc thanh âm từ diệp lê mặt bên chuyển tới Diệp Lên nghe tiếng ghé mắt, vừa lúc nhìn đến một cái hát hát tiểu thiếu niên ăn mặc một thân nhìn không ra nguyên lai nhan sắc vải đông áo choàng, một đôi mắt to nhưng thật ra bóng lưỡng, thoạt nhìn thật là tinh thần. Nhìn hắn, Diệp Lên nhưng thật ra lộ ra một cái tươi cười, thoạt nhìn tựa hồ rất vừa lòng, hắn bao nhiêu tiền. Tóc mái tử chính là nhân tinh, biết đây là coi trọng, há mồm liền tới, ba lượng, ba lượng. Diệp Lê như mày, nàng không quá minh bạch mẹ mình này bán người giá, nhưng trực giác, ba lượng cao, nàng quay đầu. lập tức để cái ánh mắt cấp phong ảnh phong ảnh ở nguyệt đều sinh sống gần 10 năm như thế nào không hiểu này những gian thương cố định lên giá tắt xấu lập tức tiến lên một bước dỗi tay bẻ ra mẹ mìn như cũ lôi kéo diệp lê góc áo hắn đã sớm nhìn cái này không vừa mắt ba lượng ngươi chẳng lẽ là khi chúng ta làng ốc này xưa nay một người tự nhiều cũng bất quá 600 văn như thế nào đến ngươi nơi này liền biến thành ba lượng phong ảnh lạnh mặt thoạt nhìn chính là một bộ không hảo lừa gạt bộ dáng tóc mái tử vừa nghe hắn lời này lập tức biết đây là đụng tới trong nghề người, người hơn nữa phong ảnh mặt lạnh lùng khí lạnh vèo vèo vèo ra bên ngoài bạo, tóc mái tử rụt rụt đầu chỉ cảm thấy hôm nay hôm nay thật là phá lệ lãnh hắc hắc hắc tóc mái tử trà sắt tay ai này công tử ngươi liền không hiểu đi ngươi cũng thấy rồi tiểu tử này tuổi trẻ lại là cái cơ linh ngày xưa nay làm việc làm việc cũng đều là chuẩn cơ mờ nờ giờ hơn nữa này lại là tất nhất thứ này tự nhiên là quý chút nay tuyệt đối là trợn tròn mắt nói đại bạch nói dối tuổi trẻ Cơ linh điểm này nhưng thật ra không sai, chẳng qua này tiết nhất chướng giới cũng thông thường đều là một ít gạo và mì vải dầu linh tinh, còn không nghe nói, này bán người còn mang trưng giới, hơn nữa một chướng vẫn là phiên mấy phiên chướng. Biết này tóc mái tử nói đại bạch nói dối, Diệp Lê Đảo cũng là không bực, xoay người liền đi, này một cái trên đường lại không phải chỉ có này tóc mái tử một nhà bán người, nàng cũng không phải phi người kia không thể. Diệp Lê quay đầu liền đi, đoán đến một bộ không chút nào lưu luyến bộ dáng, phong ảnh thấy vậy cũng vô tâm tình cùng tóc mái tử lý luận gì đó, đi theo Diệp Lê phía sau đồng dạng chuẩn bị rời đi. Tóc mái tử vừa thấy cái này lập tức nóng nảy, này hai người cũng thật là, nửa điểm không có nói giới ý tứ, một chút giảng bất hòa quay đầu liền đi, này ngày mùa đông, thật vất vả có một đơn sinh ý, nói như thế nào cũng không thể làm này đến miệng thịt mơ bay đi à. Hôm nay nếu có thể bán một cái, buổi tối rượu tiền chính là liền có. Tóc mái tử chạy nhanh tiến lên, ngăn lại phải đi Diệp Lê, một bộ cầu ra ra cáo mãi mãi bộ dáng. Ai nha, tiểu công tử, tiểu công tử ngươi đừng đi à. Giá Hảo thương lượng, Hảo thương lượng, đừng đi à. Ngài xem xem này thật vất vả, ngài xem thượng một cái cũng không dễ dàng. Này nếu là đi rồi nơi đó còn có thể có như vậy hợp nhau duyên. Ngài nói có phải hay không? Cái này lý. Cho nên à. Tóc mái tử phía dưới nói không có nói xong, đã bị phong ảnh một cái đôi mắt hình viên đạn sợ tới mức chắn ở cổ họng. Tạm ở nơi đó nửa vời, kia cảm giác, người khác nhìn đều cảm thấy hắn thật là nhận đến vất vả. Giá Hảo thương lượng a. diệp lê dừng bước chân quay đầu nhìn về phía tóc mái tử vậy ngươi nói nói thấp nhất giới đi nếu không được còn chưa tính dù sao cũng chính là một cái còn tính thấy qua mắt người thôi tóc mái tử vừa nghe lời này trong lòng đánh bạch bạch vang bản tính nhỏ nháy mắt liên tắt đây là một ngụm giới ý tư a nếu là hắn khai giá làm cái này tiểu công tử vừa lòng người nọ cũng liền mua nếu là không hài lòng không cần phải nói khẳng định là không có khả năng lớn nhưng chính mình vừa mới ra giá ba lượng chính là vì có thể đại kiếm một bút nhưng không nghĩ tới người này mua người còn mang theo người thạo nghề, này nếu là tiếp tục lừa dối tự nhiên là không được, chỉ có thể thật đánh thật ra giá. Tóc mái tử cao mày, có vẻ thật phần rối dám thì đau, đây chính là thật vất vả gặp phải một cái sinh ý a. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng tóc mái tử cắn chặt răng, thật là dứt khoát nói, một hai, tiểu công tử, ta này cũng không hấu ngươi, này tất nhất, tiểu công tử ngươi dù sao cũng phải cấp ta này những tiểu dân trúng điểm sống đầu. Diệp Lê nghe tóc mái tử nói, Lúc này nhưng thật ra không đang nói chút cái gì, hướng về phía phong ảnh gật gật đầu, một hai liền một hai đi, phong ảnh cho hán. nay hoàn toàn là theo bản năng phân phó, không có biện pháp trong xương cốt thói quen, rõ ràng hai người hiện giờ không có đời trước các loại thân phận liên lụy, nhưng là mỗi khi cùng phong ảnh đi cùng một chỗ, này những trả tiền việc nhỏ, đều là từ phong ảnh tới làm. Diệp Lê cũng chưa bao giờ cảm thấy không ổn. Tóc mái tử nghe Diệp Lê nói, lập tức tươi cười rặng rỡ, này đơn sinh ý cuối cùng là thành. Rồi sau đó hắn đi đến phong ảnh trước mặt, liền chờ phong ảnh cho hắn bạc. Phong ảnh từ trong lòng móc ra một cái một hai bạc đưa cho tóc mái tử, hướng về phía hắn dơ dơ lên cằm, ý bảo hắn nên đem người làm ra tới. Tóc mái tử được tiền tài, lập tức nhảy nhót chạy tới, đem vừa rồi hướng về phía diệp lê kêu gọi tiểu thiếu niên từ một nhà giam phóng ra, nói, còn không chạy nhanh đi gặp quá ngươi tân chủ nhân. Tiểu thiếu niên ánh mắt sáng lấp lánh, trong mắt tựa hồ là hàm chứa nước mắt, nghĩ đến. hẳn là bị nhốt ở lồng sắt bên trong nhật tử cũng không tốt quá chỉ thấy hắn mấy cái bước đi đến diệp lê trước mặt thình thịch một tiếng liền quỳ gối diệp lê trước mặt tiểu nhân lý đông bái kiến công tử diệp lê bị lý đông đại lễ khoe miệng chịu chịu nàng nhìn nhìn trên mặt đất lý đông nhưng thật ra cái không tồi quỳ thẳng tắp trên người mang theo một cổ tử bất khuất ý vị chương 109, mua lên ở trước mặt ta không thịnh hành này một bộ diệp lê nhàn nhạt mở miệng trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt Nàng không có tiếp tục đi xem Lý Đông, mà là ghé mắt tiếp tục đi xem mặt khác bị nhốt ở một nhà giam người. Lý Đông từ trên mặt đất đứng lên, thân mình thẳng tắp, hắn đi đến Diệp Lê bên người, nói, công tử, nếu ngươi còn tưởng mua nói, không biết có thể hay không mua ta đệ đệ. Diệp Lê cũng không phản ứng hắn, như cũ lo chính mình quan sát đến, đi dạo bước chân ở một nhà giam phía trước đi lại. Lý Đông đoán không ra nàng tâm tư, không dám ở tiếp tục mở miệng. Bất quá hắn lại là hướng về phía chính mình đệ đệ lý thuật làm mặt quỷ một phen, bên trong ý bảo ý vị pha đùng. Bất quá, gặp được lý đông bị mua, nguyên lai tử khí trầm trầm các vị một đám cũng đều tâm tư lung lay lên, dỗi dài cổ hướng về phía bên ngoài dạo bước diệp lê tự tiến cử chính mình. Công tử ngài mua ta đi, ta cái gì đều sẽ làm, nấu cơm phách xài giặt quần áo cái gì đều được. Công tử, công tử ngài đừng nghe hắn, ngài mua ta, mua ta, ta sẽ cái gì đều có thể làm, so với hắn hảo. Công tử mua ta đi. Công tử. Bị nốt ở một nhà giam các thiếu niên một đám lớn tiếng nói, làm thấp đi người khác, muốn cho chính mình có thể bị cái này thoạt nhìn không thế nào xa hoa công tử mua chính mình. Đi theo diệp lê phía sau lý đông sắc mặt trầm trầm, hắn nhìn bị tê ở trong góc một câu cũng không dám nói đệ đệ, trong lòng thập phần dối dám. Đệ đệ tình huống như vậy, phòng chừng sẽ không được chủ nhân ra thích đi, nếu là chính mình rời đi đệ đệ, kia ngày sau, đệ đệ hắn còn như thế nào sống sót. lý đông nhìn nhìn phía sau tiếp trước hướng về phía diệp lê tự tiến cử các thiếu niên lại nhìn xem khuôn mặt lãnh đạo không nói lời nào diệp lê cắn cắn môi cuối cùng tâm một hành, thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất còn thỉnh công tử không cần mua lý đông lý đông không thể vứt bỏ hấu đệ làm công tử thất vọng rồi lý đông nói kiên định diệp lê còn chưa nói cái gì liền nhìn đến một bên cười đến vui vẻ tóc mái tử lánh hạ mặt banh mặt cọ cọ cọ đi đến lý đông bên người đi lên chính là một chân đem lý đông gạt ngã trên mặt đất ngươi cái bồi tiền hóa như thế nào cấp lao tử nói chuyện mẹ nó lao tử muốn ngươi chính là cấp lao tử đổi tiền ngươi thế nhưng cấp lao tử nói không bán ngươi đường lão tử nhiều như vậy thiên cho ngươi ăn cho ngươi uống là làm ngươi cấp lao tử đổi tiền không phải làm ngươi cấp lao tử chết tiền tóc mái tử bùn bùn mắng một hồi quay đầu lập tức lộ ra một bộ a du biểu tình cất nhà hướng về phía Diệp Lê nói cái này công tử a ngài đừng để ý hắn đây là cái gì cũng đều không hiểu dù sao mặc kệ thế nào người này đều bán cho ngài ngài tùy đánh tùy mắng không cần thủ hạ lưu tình diệp lê đứng chung một chỗ mắt lạnh nhìn này hết thảy đối với tóc mái tử gật gật đầu nói lưu lão bản không cần lo lắng người nếu là ta mua tất nhiên là sẽ không làm hắn chạy đi là là là ngài nói chính là ngài nói chính là là ta không hiểu tóc mái tử lập tức mặt mày hớn hở nhìn diệp lê bộ dáng hận không thể là muốn đem nàng đương thân tổ tông giống nhau dù sao chỉ cần không lùi hóa nói cái gì đều hảo diệp lê tự nhiên là minh bạch này đó cá nhân người mua giới tâm lý đối này nàng chỉ là cười cười rồi sau đó đi đến bị đá phiên lý đông trước mặt vén quần áo lên vào áo ngồi xổm lý đông trước mặt nhìn lý đông tuy rằng đau mặt đều vật mẹo còn là chịu đựng thống khổ không rên một tiếng mặt ra tiếng nói ngươi liền không cần nghĩ rời đi nếu ta mua ngươi liền tự nhiên sẽ không dễ dàng sẽ tha cho ngươi phải biết rằng thâm hụt tiền sinh ý chính là không một người nguyện ý làm bất quá ngươi nếu là muốn cho ngươi đệ đệ cũng đi theo ngươi đi cũng không phải không thể diệp Lê nói chuyện thanh âm đúng lúc từ cái này địa phương bóc chặt đương nàng nhìn đến lý đông du nhiên sáng lên con ngươi khi chỉ là không nói gì cười cười rồi sau đó nói muốn cho ngươi đệ đệ ta cũng mua phải hảo hảo chứng minh một chút ngươi đệ đệ tác dụng bằng không nhiều người như vậy ta nhưng không nghĩ mua một cái cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều sẽ không người trở về lý đông sáng lên con ngươi ám ám hắn trầm mặc một chút rồi sau đó trầm trọng hướng về phía diệp lê gật gật đầu cố nén bị đá đau bụng Lây động một chút thân thể, đứng lên. Chỉ thấy hắn cắn răng, đi bước một đi vào tránh ở một nhà giam một bên Lý Thuật. Lý Thuật cũng nhìn hắn, trong mắt lập lòe nước mắt, chờ đến Lý Đông đi đến Lý Thuật trước mặt khi, Lý Thuật đã khóc không kềm chế được. Lý Đông tiến đến Lý Thuật phía trước, rôi tay sờ sờ Lý Thuật đầu, nhẹ giọng nói, a thuật, ngoan, ngẩng đầu, cùng công tử nói ngươi đều sẽ chút cái gì. Lý Thuật xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, nghe xong Lý Đông nói, gật gật đầu. Hắn rốt cuộc từ kia một cái nho nhỏ trong một góc đứng lên. Chẳng qua, đứng lên về đứng lên, nói chuyện thanh âm lại là yếu ớt rồi mối. Làm người nghe không rõ ràng, công tử, ta sẽ tính toán. Diệp lê đối này nhưng thật ra không có quá nhiều so đo. Nàng đối với Lý Đông người này là cực kỳ vừa lòng, cũng không để ý nhiều mua một cái lý thuật. Còn nữa nhìn Lý Đông bộ dáng, nếu là không mua hạ lý thuật, cái này Lý Đông nói không chừng còn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Nhìn Lý thuật bộ dáng, Lý Đông trong lòng lột bột một tiếng. trong lòng thập phần sợ hãi lý thuật cái dạng này sẽ không được lý đông thích. Cũng may, không chờ hắn sợ hãi xong, liền nghe thấy Diệp Lê nói, được rồi, một khi đã như vậy vậy mua hắn hảo, lưu lao bản, này một cái muốn bao nhiêu tiền. Tóc mái tử vừa nghe, nguyên bản liền cao hứng mặt càng là cao hứng hỏng rồi, hắn trà sát tay, đầy mặt tính kế, nói, công tử, ngài xem này, hát hát, ta cũng không cùng ngài muốn nhiều, liền cùng hắn ca giống nhau, đồng dạng là một cái nào cũng được hảo, ngài nếu là biết ta. Lần này tử mua đi trở về hai anh em, huynh đệ liền tâm, chắc chắn sẽ hảo hảo cấp công tử làm việc. Diệp Lê tự nhiên là biết tóc mái tử tùy thời xảo trá, bất quá, này tiện nghi chỉ cần là chiếm không tính nhiều, nàng cũng không để ý đem tiện nghi cấp tóc mái tử chiếm, rốt cuộc làm buôn bán, cái nào có thể làm thâm hụt tiền mua bán. Dù sao, đang nghe tóc mái tử ra giá lúc sau, Diệp Lê hoàn toàn liền không có mặc cả tâm tình, làm phong ảnh lại cho tóc mái tử một lượng bạc tử. liền mang theo Lý Đông cùng Lý Thuật hai huynh đệ rời đi phiến người này phố. Không vì cái gì khác, chỉ là hôm nay mua này hai cái, làm nàng không có gì dư thừa tâm tình lại đi mua mặt khác, quá mức phiền thoái. Vì thế, Diệp Lê cùng phong ảnh đi ở phía trước, Lý Đông từ Lý Thuật nâng đi ở mặt sau, đoàn người rời đi phiến người đường phố. Còn không đi ra bao lâu, liền nghe được một đạo kinh ngạc thanh âm từ một bên văng lên, gì? Này không phải phong ảnh sao? Người như thế nào sẽ còn ở người đều? Phong ảnh nghe xong thanh âm này, mày lập tức liền nhữ lại, bất quá hắn cũng không có nửa điểm muốn quay đầu lại cùng thanh âm chủ nhân tương nhận ý tứ, nhìn thoáng qua nghi hoặc vọng lại đây Diệp Lê, nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Diệp Lê hiểu rõ, biết phong ảnh là không nghĩ phản ứng cái này người nói chuyện, vì thế bước chân đốn cũng không đốn tiếp tục hướng tới Lý Phủ đi đến. trăm 110, Khẩn Cầu Đáng tiếc, phong ảnh không nghĩ phản ứng thanh âm chủ nhân, nhưng là thanh âm chủ nhân lại là ba ba thấu đi lên. hơn nữa không chút nào bận tâm người khác ý nguyện một phen kéo lại phong ảnh cánh tay phong ảnh sắc mặt trở nên thập phần không tốt quay đầu lạnh mặt nhìn về phía bắt lấy cánh tay hắn nam nhân lạnh giọng nói Ninh tam công tử ngươi như vậy là có ý tứ gì Ninh trạch đông sửng sốt nhìn phong ảnh vẻ mặt lén khốc bộ dáng trên tay động tác cũng ngượng ngùng thu trở về chỉ thấy hắn không được tự nhiên phất phất tay chung cây quạt nói ta này không phải nhìn thấy ngươi kinh ngạc sao ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến trở về nguyệt đều như thế nào Ninh Tam Công Tử đây là muốn cấm phong ảnh trở về Nguyệt Đều quyền lực. Vẫn là nói, này Nguyệt Đều là nhà ngươi nói tính, ngươi không cho hắn trở về, hắn liền không thể trở về. Diệp Lê nhìn cái này, Ninh Tam Công Tử, không lưu tình chút nào phản bác, thế nhưng dùng như vậy ngựa khí nói phong ảnh, thật là làm nàng phiền lòng thận. Ninh Trạch Đông bị Diệp Lê nói một nghẹn, trong tay huy cây quạt động tác đều ngừng lại, Diệp Lê nói được lời này chính là chú tâm, ở thiên tử dưới chân thế nhưng nói loại này lời nói. không phải rõ ràng muốn đem Ninh Trạch Đông đẩy thượng phản quốc một mặt sao. Ninh Trạch Đông cảm thấy cả người đều không tốt, nay phong ảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào, mất tích lâu như vậy, lần đầu tiên ở Nguyệt Đều lộ diện bị hắn gặp phải, thế nhưng bên người còn mang theo cái nói như vậy không chút nào bận tâm chủ. Chẳng qua, Ninh Trạch Đông sắc mặt như thế nào, phong ảnh là một chút cũng không thèm để ý, nghe Diệp Lê nói, phong ảnh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, Lê Nhi đây là ở giúp hắn xuất đầu, nhưng thật ra một loại có ý tứ cảm giác. cảm Đương nhiên cũng chỉ có phong ảnh cảm thấy có ý tứ, Ninh Trạch Đông ở một bên còn lại là một bộ khô cằn bộ dáng, tựa hồ là đối với Diệp Lê nói không biết còn như thế nào tiếp theo. Nhưng là, Ninh Trạch Đông là cái dạng gì nhân vật, biết lời nói không hào tiếp, lập tức liền bỏ qua một bên Diệp Lê, đem trọng tâm đối thượng phong ảnh, tiếp tục nói chính mình vừa rồi cái kia đề tài, phong ảnh, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, lại nói như thế nào, chúng ta cũng đều nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi lúc này tới. một chút cũng không lên tiếng rất thương tâm người không phải a phong ảnh cười lạnh nhìn quét liếc mắt một cái ninh trạch đông một câu cũng chưa nói cấp diệp lên một ánh mắt hai người phi thường có ăn ý xoay người không hề phản ứng cái này tố chất thần kinh ninh trạch đông phong ảnh không tính toán phản ứng ninh trạch đông chính là ninh trạch đông nhưng không tính toán không phản ứng phong ảnh thấy phong ảnh xoay người lại theo bản năng dỗi tay kéo lại phong ảnh mở miệng nói phong ảnh ngươi đã trở lại trường khanh hắn còn không biết đi còn có hắn hiện tại bị hoàng thượng cắt cử đi phong thành tra án, ngươi, ngươi, nếu có thể, đi gặp hắn đi. Phong ảnh nghe xong Ninh Trạch Đông nói, dừng bước, xoay người đem đông lạnh thành băng ánh mắt định ở Ninh Trạch Đông trên người, cười lạnh nói, Ninh Tam Công Tử thật là hảo khí lượng, chỉ tiếc ta không có như vậy tốt khí lượng, nếu Ninh Tam Công Tử đứng ở chỗ này chính là vì nói cái gì làm ta đi xem cổ trường khanh sự tình, Ninh Tam Công Tử còn không bằng chính mình đi đến nhẹ nhàng. Phong ảnh nói chuyện ngữ khí không coi là hảo Trên mặt biểu tình càng là đả thương người, ninh trạch đông thấy vậy, rốt cuộc cũng lanh xuống dưới mặt, vẻ mặt không cao hưng nói, phong ảnh ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có biết hay không đối với trường khanh tới nói, ngươi là cái gì địa vị, ngươi nói nói như vậy, ngươi sẽ không sợ bị thương trưởng khanh tâm sao? Thương tâm, phong ảnh cười lạnh, nếu thật sự có thể bị thương hắn tâm khét ngược, đương các ngươi bắt đầu tính kê ta đổ vật thời điểm, liền biết chúng ta nhất định sẽ có như vậy một ngày, ngươi hoàn toàn không cần làm bộ như vậy một bộ giả mù sa mưa bộ dáng. tại đây trước công chúng ta không nghĩ động thủ ninh tam công tử cũng yêu cầu hảo hảo nhìn chính mình mạng nhỏ mới là phong ảnh lời nói không chút khách khí bất quá hắn cũng là không có nói nửa phần lời nói dối nếu không phải hiện tại là ở phồn hoa trên đường nếu không phải hắn trong tay dẫn theo đồ ăn và tan vặt nếu không phải hắn bên người đứng dịp lê phong ảnh tưởng hắn tuyệt đối sẽ không chút nào thủ hạ lưu tình trực tiếp đem ninh trạch đông hung hăng mà tấu một đốn để giải hắn trong lòng chi hận ninh trạch đông nghe xong phong ảnh nói Bước chân theo bản năng chiều lui về phía sau một bước, chờ hắn dù sao lại đây thời điểm, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, hắn có chút bực bội mở miệng nói, phong ảnh ngươi lời này nói có phải hay không quá mức, lại nói như thế nào chúng ta đều là nhiều năm như vậy giao tình. Lan! Phong ảnh trầm giọng nói, ngữ khí không hề gợn sóng, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm không cao hứng, đừng cùng ta nói cái gì giao tình, nếu lúc trước quyết định đao kiếm tương hướng, liền phải biết chúng ta chi gian sẽ không lại có cái gì giao tình. một bên Diệp Lê nghe, nhưng thật ra nghe ra tới một ít đồ vật, xem ra chính là hắn hợp lại cổ trường khanh cộng đồng như hoa phong ảnh trong tay cốt môn, làm hại phong ảnh không thể không một lần nữa như sáng tạo thế lực. tuy rằng đem trung gian đồ vật đoán được cái thất thất bát bát, nhưng là Diệp Lê lại nửa điểm không có mở miệng nói chuyện ý tứ, nàng lại chờ phong ảnh chính mình giải quyết, mặc kệ như thế nào, đây đều là phong ảnh tại đây nguyệt đều 10 năm trong hạn tự nhiên cũng từ phong ảnh chính mình tới làm quyết định. một bên Ninh Trạch Đông nghe xong phong ảnh nói. Trên mặt lộ ra ấy náy biểu tình, hắn há miệng thở dốc không dám ở này trên đường cái đem cổ trường khanh giấu ở trong lòng bí mật nói ra, chỉ là dùng lại rồi dám lại mâu thuẫn anh mắt nhìn phong ảnh. Ách thanh âm nói, ngươi phải biết rằng phong ảnh, trường khanh hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Chẳng qua nguyên nhân đặc biệt thượng không được mặt bàn, cũng nhiều là tư tâm. A phong ảnh cười lạnh, cảm thấy ninh trạch đông nói lời này thật là đặc biệt có ý tứ, có nguyên nhân, có nguyên nhân, gần 10 năm huynh đệ tình. dựa vào cái gì một câu có nguyên nhân liền hủy diệt cái sạch sẽ